Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Áo bố lion ân mỉm cười nhìn Diệp âm trúc. Âm trúc, chúc, chúc mừng ngươi. Diệp âm trúc hoàn lễ nói, cảm ơn. Ma pháp ba động xuất hiện xung quanh thân thể hai người, năng lượng vô hình hình thành kết giới cực kỳ vững chắc. Giọng nói của áo bố lion ân chỉ có một mình Diệp âm trúc có thể nghe được cho dù là cường giả cùng cấp bậc bọn họ cũng không thể đột phá tầng kết giới này vậy tuyệt đối không cách nào biết được câu chuyện bí mật giữa bọn họ âm trúc có thể nói cho ta biết trong quá trình ngươi thông qua khảo nghiệm đã xảy ra chuyện gì áo bố lai ân nghiêm mặt nói song vẫn còn bổ sung một câu cái này rất quan trọng diệp âm trúc có chút mờ mịt lắc đầu nói sư huynh làm sao vậy có gì không đúng chứ hay là vẫn còn nói ta cũng không có thông qua khảo nghiệm lấy tinh thần lực của hắn mà nói muốn che giấu suy nghĩ trong lòng mình thì cho dù là áo bố lai an nghiem mat noi mà van con bo sung mot cũng tuyệt đối không có biện pháp về mặt tinh thần diệp âm trúc tuyệt đối không kém hơn bất cứ người nào ở pháp lam cho dù là hồn tháp chủ mạch khắc mễ lan áo bố lai ân cười khổ nói ta đã quên ngươi không nhìn thấy gì hắn liền đem chuyện xảy ra lúc trước không có chút giấu giếm chút nào nói cho diệp âm trúc một lượt hắn nào biết việc này đã sớm xuất hiện trong óc diệp âm trúc diệp âm trúc hỏi ngược lại xin lỗi sư huynh ta cũng không biết xảy ra chuyện gì người cũng biết ta mặc dù là lần thứ hai đến pháp lam nhưng đối với những việc của pháp lam cũng không quen biết chẳng lẽ việc này không phải trải qua kế thừa vị trí tháp chủ đều sẽ xuất hiện sao trong lúc cuối ta thông qua khảo nghiệm chỉ là cảm giác được có tinh thần lực rất cường đại đánh sâu vào thân thể tinh thần lực này lại có cùng công hiệu cắn nuốt ăn mòn giống ma pháp nguyên tố hệ ám ma nhưng cũng chỉ là trên mặt tinh thần áo bố lai ân bất đắc dĩ nói nếu như đúng là như vậy ta bây giờ cũng không cần hỏi ngươi rồi quên đi có lẽ việc này là do ý trời diệp âm trúc nói cũng không có bất cứ sơ hở nào lúc đầu hắn tại khảo nghiệm cũng là thừa nhận tinh thần công kích như là những gì được ghi lại trong pháp lam pháp điển hắn thật sự không nghĩ ra diệp âm trúc có gì không ổn diệp âm trúc hỏi sư huynh không phải bắt đầu từ ngày mai các ngươi muốn cùng tám vị quân chủ thảo luận vấn đề liên hợp sao áo bố lai ân gật đầu nói phải nói là chúng ta mới đúng ngươi chẳng những là ám tháp chủ đồng thời cũng đại biểu cho cầm thành phải biết rằng thực lực cầm thành của ngươi đã không dưới một quốc gia nào chúng ta nhất thiết phải có đề nghị của ngươi diệp âm trúc lắc đầu nói nhưng mà ta cũng không muốn tham gia nếu đã là một phần tử của pháp lam như vậy bất cứ sự tình gì ta sẽ dựa theo lợi ích của pháp lam để xử lý Ta cũng đã cùng người thương lượng qua trong tương lai nếu pháp lam cùng thâm uyên vị diện thực sự xảy ra chiến tranh vậy chiến sĩ của cầm thành nhất định sẽ xuất hiện tại tiền tuyến cho nên thảo luận cùng các quân chủ ta nghĩ ta không cần phải tham gia điều ta muốn làm hơn cả bây giờ là xem qua pháp lam pháp điển và đến phong ấn trung tâm một chút xem có tìm hiểu được gì không trao đổi đề nghị cùng tám vị quân chủ diệp âm trúc không có tâm tình này có thể nói hắn không có lúc nào giống như bây giờ rất hy vọng có thể đến xem di tích tại trung tâm pháp lam vì chuyện này hắn có thể bỏ tình hình đại lục mới hôm qua trong quá trình khảo nghiệm nghe được giọng nói kia tất cả đã không đơn giản giống như trên mặt ngoài mà muốn hiểu rõ việc này thì mình phải nhanh đến nơi đó diệp âm trúc che giấu tâm trạng nôn nóng của mình rất tốt mà áo bố lai ân lại có cách giải thích khác hắn đương nhiên biết những chuyện trước kia của diệp âm trúc rõ ràng hắn và mỹ lan đế quốc và lam địch á tư có mối quan hệ vi diệu dù sao nói như thế nào thì tô lạp cũng là con gái của mã tê mặc đại đế trong suy nghĩ của áo bố lai ân đây là chỗ thông minh của diệp âm trúc hắn rõ ràng là đang e ngại cũng không hy vọng bởi vì quan hệ mật thiết giữa cầm thành và mỹ lan mà ảnh hưởng đến việc đàm phán của pháp lam cùng tám đế quốc trong mắt hiện lên vẻ tán thành khâu chút che giấu âm trúc bây giờ ta đã hoàn toàn tin tưởng ngươi đã xem mình là một phần tử của pháp lam ta nên nói tiếng cảm ơn ngươi mới đúng sư huynh ngươi khách khí rồi diệp âm trúc mỉm cười hắn có thể cảm giác được sự cao hứng của áo bố lai ân không khỏi cười khổ áo bố lai ân đại sư xin lỗi ta chỉ có thể lừa gạt người bởi vì việc này đối với ta và cả đông long mà nói đều thật sự quá quan trọng từ khi áo bố lai ân không tiếc hao nguyên lực của bản thân thậm chí cả quang nguyên tố tinh thuần nhất trong quang minh tháp tiến hành thần thánh chúc phúc cho hài tử chưa sinh ra của diệp âm trúc khiến cho hắn thay đổi thái độ với vị tháp chủ này không ít hắn biết trải qua chuyện lần này áo bố lai ân đã khác so với trước kia mặc dù hắn như trước vẫn đem chuyện của pháp lam đặt ở vị trí thứ nhất nhưng đã không còn bộ dáng bất khả xâm phạm giống như trước đây nữa vẻ mặt của vị quang minh tháp chủ trở lên dễ gần diệp âm trúc cũng mơ hồ cảm giác được Từ sau ngày đó, mặc dù áo bố Lai Ân lúc ấy tiêu hao rất lớn, nhưng cảnh giới lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Việc này cũng là một trong những nguyên nhân mà thái độ của áo bố Lai Ân đối với Diệp Âm Chúc càng ngày càng tốt. Ngay cả chính hắn cũng có chút kinh ngạc trước biến hóa của bản thân. Ngày đó, tình cảm mãnh liệt dâng lên trong nhung nguyen nhan ma thai đo cua ao bo lai an đoi voi diep am truc cang ngay cang tot ngay ca chinh hắn. Sau khi hoàn toàn dựa theo cảm tính thi triển thần thánh chúc phúc, hắn phát hiện trái tim của mình như đã thay đổi, sự cố chấp cũng biến hóa một chút, ở trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Trước kia tất cả tâm thần của áo bố Lai có thể nói đều đặt trên tu luyện bây giờ tu luyện mặc dù quan trọng nhưng hắn cũng không tận lực theo đuổi nữa. trừ chuyện của pháp lam ra, hắn muốn nhìn đến nhất chính là hài tử sớm ngày sinh ra đời. trong tâm trạng chờ mong, áo bố lai ân đột nhiên phát hiện chứng ngại thứ thần cấp cấp tám nhiều năm qua mà mình không thể nào đột phá đã lỏng ra. việc bất ngờ này càng làm cho hắn cảm kích diệp âm trúc hơn, rất mong chờ thu than cap cap 8 nhieu nam qua ma minh tử còn chưa sinh ra của mình. hài tử còn chưa sinh ra đã có giúp hắn như thế, hơn nữa cảm giác ấm áp này là điều mà trăm năm qua áo bố lai ân chưa hề xuất hiện. việc này làm quang minh tháp chủ xử lý bất cứ chuyện gì cũng trở nên dễ gần hơn. Ánh mắt lóe lên, trong mắt diệp âm trúc hiện lên một tia quang mang nhu hỏa. Sư huynh, vậy là người đáp ứng rồi. Áo bố lai ân mỉm cười nói, ta có lý do để không đáp ứng sao. Buổi tối hôm nay ngươi bắt đầu cuộc sống của ám tháp chủ, sáng mai ta đưa ngươi đi đến di tích. Ngươi đã mang lại kỳ tích và biến hóa to lớn cho Pháp Lam, ta thật hy vọng được nhìn thấy kỳ tích xuất hiện lần nữa. Nếu như có thể củng cố phong ấn, như vậy chúng ta cũng không cần phải trao đổi cùng tám vị quân chủ làm gì nữa. Thẳng thắn mà nói bây giờ ta ngoại trừ chuyện giáo tử sinh ra đối với bất cứ chuyện gì khác ta đều không có hứng thú ha ha ha phong ấn tự động giải trừ lúc này tám vị quân chủ tất cả đều tiến lên đài đi đến trước tiên chính là mỹ lan đế quốc đại đế tây nhĩ duy áo nhìn diệp âm trúc mặc ma pháp bào màu đen nhìn khối thất mang tinh chói mắt trong lòng tây nhĩ duy áo có trăm cảm xúc mở hai tay ra ôm diệp âm trúc một cái thật chặt âm trúc chúc, chúc mừng ngươi cảm ơn ngươi chỉ tám chữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm trong lòng tây nhĩ duy áo hắn nói mọi người xung quanh tự nhiên đều nghe được năm vị quân chủ bên phía lam địch á tư đế quốc vẻ mặt trở nên cứng ngắc bọn họ đương nhiên biết hai chữ cảm ơn của tây nhĩ duy áo ẩn chứa những gì không có cầm thành thế cục đại lục không là như bây giờ hai vị quân chủ a tư kha lợi quốc và ba lạc mạc quốc còn nhiệt tình hơn cả tây nhĩ duy áo không vì diệp âm trúc tuổi còn trẻ mà chậm trễ thậm chí tôn kính hắn giống như tây nhĩ duy áo mã tây mặc đứng ở một bên lẳng lặng nhìn trong đầu hắn vẫn còn nhớ đến lời nói của khắc lôi na lúc trước hắn rất bình tĩnh thậm chí mỉm cười dù là ai cũng không thể nào nhìn ra hắn tức giận diệp âm trúc kẻ đã phá hỏng giấc mơ của hắn chúc mừng ngươi diệp âm trúc rốt cục đến lượt mã Tây mặc đi lên diệp âm trúc có thể cảm giác được bốn vị quân chủ sau lưng mã tê mặc đều cố gắng che giấu sự oán độc cùng căm hận trong lòng mà quân chủ a tạp địch á quốc thì cảm thấy lo lắng nhiều hơn rất hiển nhiên hắn muốn trao đổi với mình như lại ngại bản thân đang ở bên lam địch á tư sợ chọc giận các đại nhân vật chỉ có mình mã tê mặc là thật tâm chúc mừng mình trong lòng hắn không có chút kiều hận thậm chí còn có vài phần mừng rỡ và bội phục chẳng lẽ vừa thất bại mà hắn lại nghĩ thông suốt rồi sao cho dù là lam địch á tư đế quốc diệp âm trúc cũng không có địch ý gì chuyện của lam địch á tư và mỹ lan ở trên đại lục không có quan hệ trực tiếp với hắn và cẩm thành trợ giúp mỹ lan bởi vì diệp âm trúc thân cận với mỹ lan đế quốc hơn đồng thời cũng là lo lắng cho chiến lược của cẩm thành cho nên hắn mới không hề do dự làm như vậy cẩm thành nằm trong mỹ lan đế quốc một khi mỹ lan bị diệt thì đối với cẩm thành chỉ có nguy hại mà thôi hú chi lam địch á tư liên minh với thú nhân và còn có phật la quốc đã phản bội mỹ lan đế quốc và khiến cho cẩm thành tổn thất gần hai chiến sĩ tử thần Điều này đã đẩy Diệp Âm Trúc vào thế đối lập với Lam Địch Á Tử. Nhưng trên thực tế, Lam Địch Á Tử đế quốc cũng không gây nguy hại đến Cẩm Thành, càng huống vị đế vương có quyền uy tối cao ở Lam Địch Á Tử đế quốc lại chính là nhạc phụ của hắn. Mặc dù Tô Lập hận hắn, không chịu tha thứ cho hắn, nhưng bất luận như thế nào thì hai người vẫn có chung dòng máu. Cảm ơn, Diệp Âm Trúc gật đầu với Mã Tây Mặc, mỉm cười. "Diệp Âm Trúc." Một giọng nói từ sau lưng Mã Tây Mặc vang lên, giọng nói hơi run rẩy, rất thanh thúy, như là ở trong sự thanh thúy có đôi chút ngượng ngạo. Diệp Âm Trúc đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó tinh thần lực của hắn phát ra, một người xuất hiện trong thế giới tinh thần của hắn, khí tức khá quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, đột nhiên hắn như nhớ ra cái gì, kinh ngạc nói, "Là cô ư, Khắc Lôi Na, cô cũng tới ư?" Người vừa lên tiếng và đang đứng phía sau Mã Tây Mặc đúng là Khắc Lôi Na, nàng xin Mã Tây Mặc đại đế cho nàng đến đây để chúc mừng dịp âm trúc. Lúc đầu Khắc Lôi Tư Ba muốn nàng không được đi, nhưng Mã Tây Mặc lại đồng ý, "Ngươi còn nhớ ta ư?" Trong giọng nói của Khắc Lôi Na có thêm vài phần u oán, đứng bên cạnh Mã Tây đen đay đe chuc mung Diệp đại đế, nhìn dịp âm trúc ở khoảng cách gần, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn từ trên người hắn nàng cảm thấy hắn đã bớt vẻ lạnh lùng hơn so với lúc trước gặp ở lam địch á tư nhiều hơn khí chất cao quý và trầm tĩnh diệp âm trúc mỉm cười tất nhiên là nhớ rồi đối với thiếu nữ thiện lương này hắn vẫn còn ấn tượng rất tốt khắc lôi na cảm thán nói chúc mừng ngươi không nghĩ tới lần nữa gặp lại thân phận của ngươi đã hoàn toàn thay đổi diệp âm trúc nói trong cuộc đời con người thân phận luôn không ngừng thay đổi từ hai tử đến thiếu niên đến trưởng thành làm phụ mẫu làm sư trưởng Nhưng bất luận thay đổi như thế nào thì bản chất con người cũng vẫn như cũ. Như ta lúc đầu xem cô là bằng hữu, bây giờ cô vẫn như trước là bằng hữu của ta. Người coi ta là bằng hữu ư, đôi mắt đẹp của khắc lôi na sáng lên, nhìn Diệp âm trúc, trong giọng nói hiện ra sự vui mừng khó có thể che giấu. Diệp âm trúc gật đầu nói, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao. Khắc lôi na gật đầu, nàng phát hiện, mắt mình đã trở nên mơ hổ. Mặc dù hắn chỉ coi nàng là bằng hữu, nhưng hắn còn nhớ nàng, khắc lôi na là một người rất dễ thỏa mãn chỉ cần hai chữ bằng hữu đã làm nàng cảm thấy thỏa mãn rồi tây nhĩ duy áo đứng ở một bên nhìn hai người trong lòng không nhịn được có chút giật mình xem bộ dáng âm trúc cùng mã Tây mặc tuyệt đối không phải là đối địch đúng vậy vợ của diệp âm trúc là tô lạp chính là con gái của mã Tây mặc nhưng thiếu nữ này là ai mã tê mặc giỏi cho ngươi có lẽ về đại cục tây nhĩ duy áo không bằng mã Tây mặc nhưng ở nhiều phương diện khác tây nhĩ duy áo lại mạnh hơn với mã tê mặc mỉm cười tây nhĩ duy áo rất tự nhiên cắt đứt câu chuyện của diệp âm trúc và khắc lôi na âm trúc Tô Lạp cùng Hải Dương đâu? Các nàng hôm nay sao lại không ở đây? Diệp Âm chúc quả nhiên bị câu nói của Tây Nhĩ Duy Áo hấp dẫn lại, mỉm cười nói: Hôm nay Tô Lạp có chút không thoải mái, hiện tại Hải Dương đang chăm sóc nàng. Ngày đó sau khi trải qua thần thánh chúc phúc của áo bố La Ân, thân thể của nàng ở trong một trạng thái rất kỳ diệu, sức ăn tăng lên rõ ràng, nhưng giấc ngủ cũng dài hơn nhiều. Đây là tình huống bình thường của thần thánh chúc phúc. Có năng lượng thần thánh ở trong bụng dẫn rất làm tăng tốc độ hấp thu nguyên tố bên người. Dưới sự dẫn đường của khí tức thần thánh nguyên tố có ích sẽ tiến vào trong cơ thể tô lạp xoa dịu thân thể nàng và hải tử mã tây mặc có chút khẩn trương hỏi phượng hoàng làm sao vậy nhìn mã tây mặc sau khi do dự một lát diệp âm trúc vẫn trả lời câu hỏi của hắn tô lạp đã có hải tử của chúng ta ngươi yên tâm đi nàng tốt lắm ngươi ngươi nói gì nó có hải tử rồi ư trong phút chốc mã tây mặc thử người ra hắn đương nhiên biết tin tức diệp âm trúc cùng tô lạp kết hôn nhưng bọn hắn kết hôn cũng không làm hắn giật mình bằng cái tin tức này đó là một loại cảm giác nguồn ngang trong mối ánh mắt lóe lên mã tây mặc như nhớ lại khi tô lạp còn thơ ấu thì mình lại bỏ đi trong mắt hiện ra vẻ ái náy thất thần nói tốt tốt các ngươi có hải tử rồi hai tử này nhất định phải hạnh phúc hơn phượng hoàng lúc nhỏ là ta có lỗi với nó diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói hai tử của chúng ta đương nhiên sẽ rất hạnh phúc áo bố lai ân sư huynh sẽ trở thành giáo phụ của hải tử hơn nữa đã tiến hành thần thánh chúc phúc cho hải tử bất luận nói như thế nào mã tây mặc cũng là ông ngoại của con mình hắn có quyền biết tình huống của cháu ngoại mình cho nên diệp âm trúc cũng không có dấu giếm mà trực tiếp nói ra Thần thánh chúc phúc ư? Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân đại sư làm giáo phụ của nó ư? Trái tim Mã Tây mặc đập mạnh, trong mắt đầy vui mừng, nhìn Diệp Âm Trúc, cả người hắn khẽ run lên, trong mơ hồ hắn đã bắt được một cái gì đó. Tây Nhĩ Duy áo thầm kêu không tốt, hắn cũng không biết việc đã xảy ra chuyện gì, hắn rất là hối hận vì đã nhắc tới Tô Lạp và Hải Dương, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, hắn hiểu rõ, có hài tử trong bụng của Tô Lạp, sau này còn muốn Diệp Âm Trúc và Cầm Thành giúp mình đối phó Lam địch á tư đế quốc, như vậy sẽ không dễ dàng gì tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng đến địa vị bây giờ của mỹ lan đế quốc dù sao lan địch á tư đế quốc trải qua cuộc chiến tranh lần này lan địch á tư đế quốc đã rơi xuống thế yếu mã tây mặc vội vàng nói âm trúc có thể để ta gặp mặt phượng hoàng hay không diệp âm trúc lạnh nhạt lắc đầu nói xin lỗi ta hỏi qua tô lạp nàng cũng không muốn gặp người rất thất vọng mã tây mặc cười khổ nói ta sớm nên đoán được kết quả này ta không nên có hy vọng xa vời như vậy âm trúc phượng hoàng từng nói qua với ta thời gian ở cùng ngươi là hạnh phúc duy nhất của nó xin ngươi chăm sóc nó thật tốt mặc dù là đế vương nhưng ta lại không thể chăm sóc tốt cho con gái của mình giọng nói của mã tây mặc đã trở nên nghẹn ngào hắn cố nén nước mắt đang cố trào ra hành lễ với mấy vị tháp chủ rồi xoay người bước xuống lễ đài khắc lôi na mặc dù vẫn còn muốn nói chuyện với diệp âm trúc nhưng nàng dù sao cũng là đi theo mã tây mặc đến đây cũng phải theo hắn rời đi tây nhĩ duy áo há mùng muốn nói nhưng tại lúc này hắn lại không biết mình nên nói cái gì cho tốt sau khi do dự một lát nhìn diệp âm trúc ánh mắt phức tạp có nên đem việc kia nói cho hắn biết hay không nhưng mà Nếu làm như vậy sợ rằng con gái và mẹ mình đều sẽ không tha thứ cho mình. Quên đi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bất luận nói như thế nào, Cầm Thành cũng không đứng về phía Lam Địch Á Tư. Khánh Điển chính thức bắt đầu, như nhân vật chính là Diệp Âm Trúc cũng không có tham gia. Trong lòng hắn thì vị trí ám tháp chủ cũng không quan trọng bằng thân phận chồng của Tô Lạp và Hải Dương. Nhớ đến thê tử của mình, nên hắn trực tiếp trở về ám tháp. Trước khi tiến vào di tích Pháp Lam vào sáng sớm ngày mai, hắn hy vọng có thể có nhiều thời gian ở cùng thê tử. Ai biết ngày mai sau khi tiến vào di tích chính mình phải ở bên trong đó bao lâu? Một đêm không có gì để nói. Sang sớm hôm sau, ánh nắng bình minh từ phương đông từ từ chiếu sáng, mặt trời còn chưa mọc, nhưng vạn vật đã lặng lẽ tỉnh giấc. Một ngày mới sắp đến, sáng sớm luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. Pháp Lam vẫn ở trong khánh điển, chỉ là tối hôm qua hơi cùng nhiệt một chút, nên vào sáng sớm cả Pháp Lam thành trở nên rất yên tĩnh. hầu hết mọi người đều đã vui vẻ tiến vào giấc mộng. Diệp Âm trúc thay bộ ma pháp bảo tượng trưng cho ám tháp chủ, mặc vào thần nguyên pháp bào đi tới quang minh tháp áo bố lai ân cũng đã thức dậy hoặc nói tới cảnh giới của hắn ngủ đã không còn quan trọng thấy diệp âm trúc sáng sớm đã tới rồi áo bố lai ân mỉm cười nói chúng ta đi thôi diệp âm trúc gật đầu cùng áo bố lai ân tiến vào bên trong quang minh tháp áo bố lai ân mang diệp âm trúc đi đến đài quan sát của mình âm trúc sau khi tiến vào di tích ngươi phải thật cẩn thận sáu người chúng ta sẽ tiếp tục củng cố phòng ấn nếu như ngươi trong di tích không cách nào phát hiện cái gì thì sớm ra và gia nhập vào đội ngũ có ngươi pháp lam thất tháp chủ góp mặt đầy đủ củng cố phong ấn sẽ dễ hơn nhiều diệp âm trúc đáp ứng tốt ta hiểu áo bố lai ân nói phương pháp tiến vào di tích rất đơn giản nhưng cũng chỉ có 7 người chúng ta mới có thể làm được hôm nay là lần đầu tiên cho nên ta mang ngươi tiến vào trong đó ngươi phải nhớ rõ ở bên trong di tích ngoại trừ củng cố phong ấn không thể sử dụng bất cứ ma pháp gì cho dù là thi triển ma pháp phòng ngự cho mình cũng không được diệp âm trúc hơi kinh ngạc nhìn áo bố lai ân hiển nhiên không hiểu quá rõ ý của hắn áo bố lai ân cũng không giải thích nhiều sau đây Ngươi phải nhớ kỹ phương pháp của ta. Sau này tiến vào di tích, ngươi có thể trực tiếp thực hiện từ Ám Tháp. Bạch Quang bắt đầu dâng lên từ dưới chân áo bố Lion. Ngay sau đó trong đài quan sát ở giữa không trung, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống bao phủ thân thể hắn. Không cần hỏi, Diệp Âm Trúc cũng biết năng lượng này tới từ Quang Minh Tháp. Nghĩ đến bắt đầu thất tình cảm nhận được vào ngày hôm qua và giọng nói già nua thần bí trong cuộc khảo nghiệm, trái tim hắn như có lửa đốt. Quang mang nhàn nhạt, nhạt hiện lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát lên một tiên năng lượng ba động mạnh mẽ, mặc dù nguyên lực trên người cũng không có phát ra nhưng tinh thần của hắn đã tập trung cao độ sau khi áo bố lai ân dùng lực lượng bản thân di chuyển lực lượng của quang minh tháp giọng nói có lão vang bên tai diệp âm trúc pháp lam thất tháp là bảy kiện siêu thần khí đồng thời cũng là bảy cánh cửa thông tới di tích sau khi nhận được sự đồng ý của pháp lam thất tháp thân là tháp chủ khi năng lượng của ngươi dung hợp cùng bảo thạch trên đỉnh tháp năng lượng của ngươi có thể xâm nhập vào mở ra đường hầm đi thông với di tích quang mang màu vàng trong nháy mắt bao trùm cả đài quan sát như là kéo dài ra vô tận ngay sau đó một cánh cửa đầy ánh sáng không một tiếng động xuất hiện trước mặt áo bố lai ân chỉ có vầng sáng rực rỡ vô tận nhưng lại không nhìn thấy đường đi theo ta giọng nói của áo bố lai ân lại một lần nữa vang lên bước chân tiến vào trong cánh cửa khi thân thể lão vừa tiến vào cửa lập tức biến mất trong vòng quang mang đầy màu sắc thậm chí ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn biến mất khi cánh cửa xuất hiện thế giới tinh thần của diệp âm trúc bị rung động rất lớn hắn phát hiện mình có năng lực thiên nhân hợp nhất mà không cách nào cảm nhận được thế giới phía sau cánh cửa kia Nhưng từ trong cánh cửa lại truyền đến khí tức rất hiền hòa và thân thiết giống như ngày hôm qua. Đúng vậy, chính nơi này, nơi mình muốn tìm chính là ở đây. Khẽ di chuyển, không hề do dự, Diệp Âm Trúc cũng bước vào cánh cửa này. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào cánh cửa, hắn cảm giác rõ ràng mình đang được một cỗ năng lượng nhu hòa, ấm áp bao phủ, loại cảm giác này đúng là khó diễn tả bằng lời, nhưng bất luận tinh thần lực hay là cảm nhận của bản thân đều bị phong bế trong cơ thể mình, không cách nào phát ra bên ngoài. Mặc dù thực lực của Diệp Âm Trúc cực kỳ cường đại, nhưng bị năng lượng này bao phủ hắn lại cảm giác mình rất nhỏ bé so sánh với năng lượng bên trong cánh cửa này thì mình không đáng kể chút nào đột nhiên thân thể trở nên nhẹ nhàng năng lượng ba động áp chế hắn đột nhiên biến mất khí tức bên trong quang minh tháp khí tức đã hoàn toàn biến mất hắn biết thông qua cánh cửa kia mình đã đi tới một nơi khác mắt không nhìn thấy diệp âm chúc chỉ có thể dựa vào cảm giác vô ý thức phát ra năng lực thiên nhân hợp nhất do xét xung quanh rất nhanh hắn tìm được quang minh tháp chủ áo bố lai ân đang ở cách đó không xa đồng thời cũng hiểu sơ qua hoàn cảnh xung quanh Đây là một không gian kỳ dị mà thần bí, nó như rất rộng lớn nhưng lại có thể rất nhỏ bé. Khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc phát ra ngoài cơ thể, liền xuất hiện hỗn loạn, lúc có lúc không, bị áp lực rất lớn, làm cho hắn không cách nào nắm bắt được mọi thứ xung quanh. Từ sau khi mất đi thị giác, đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc cảm thấy bất lực như vậy, thiên nhân hợp nhất mất đi năng lực dò xét chi tiết là đã kích quá lớn đối với hắn. Khi Diệp Âm Trúc đang cảm thấy bất lực, không biết có nên mở miệng nhờ Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân giúp đỡ hay không. Đột nhiên hắn cảm giác mọi thứ đều thay đổi con mắt như một lần nữa khôi phục như bình thường tinh thần phấn chấn hẳn lên đúng vậy hắn đã nhìn thấy rồi dùng tinh thần lực để nhìn một cỗ năng lượng không hiểu dung nhập vào trong não của hắn ngay sau đó hai viên hồn trâu trong tinh thần chi hải của hắn chuyển động thật nhanh không gian xung quanh hát không còn mơ hồ nữa cũng không có biến hóa chật xa chật gần tất cả đều trở nên rõ ràng tất cả hình ảnh đều rất chân thực đây là một cái không gian rất lớn có phạm vi gần vạn thước như một huyệt động khổng lồ cả không gian rất khô giáo trên mặt đất có vô số con mo ho nua cung khong co bien hoa chot xa chot gan tat ca đeu tro nen ro rang tat ca màu vàng kim trên những con đường này kim quang nhà nhạt, nhạt lặng lẽ di chuyển như có tính mạng vậy cẩn thận quan sát có thể phát hiện những con đường màu vàng thực ra là một bức đồ án lớn đó là một vài sinh vật đặc biệt đan xen vào nhau tạo thành đồ án giống như là do đông đảo ma thú tạo thành mà những loại ma thú này diệp âm trúc chưa bao giờ thấy bọn chúng có bộ dạng rất to lớn có được đặc tính đặc biệt của đông đảo ma thú đầu lạc đà sừng hương tai châu thân rắn vẩy cá trào ưng mỗi một đầu ma thú sung huou tai có hình dạng như vậy ở trong huyệt động rộng trên vạn thước này bức đồ án này chiếm một phần ba diện tích hơn nữa còn ở vị trí trung tâm dựa vào tinh thần lực hơn người diệp âm trúc rất nhanh thống kê được số lượng bốn mươi chín tổng cộng đúng bốn mươi chín vị ma thú không chúng không phải là ma thú khi diệp âm trúc tính được con số cụ thể hắn đã so luong 49 tong cong đung 49 vi của bức đồ án này bọn họ là long bọn họ chính là long đông phương thần long cũng chính là tổ tiên của đông long đế quốc tổ tiên thần long của mình trong truyền thuyết đông long lúc đầu bọn họ dùng chính thân thể mình do thần long vương dẫn đầu phong ấn thông đạo từ thâm uyên vị diện đến long khi nỗ từ đại lục diệp âm trúc có thể khẳng định truyền thuyết này là sự thật mà vùng đất dưới chân mình chính là phong ấn đó nguyên tố ba động trong không khí rất kỳ lạ ở các nơi khác cho dù là tại pháp lam trong thành các loại ma pháp nguyên tố đều là giao hòa cùng một chỗ bất cứ ma pháp sư tu luyện hệ nào cũng đều từ trong đó bắt lấy ma pháp nguyên tố cần cho mình để dung nhập trong cơ thể nhưng ở chỗ này lại thì khác nơi này ma pháp nguyên tố ở đây được phân chia rất rõ ràng tổng cộng có bảy nguyên tố tượng trưng cho pháp lam thất tháp chia thành bảy phương vị lẳng lặng 7 giữa không trung mỗi một loại ma pháp nguyên tố đều có khu vực của mình mà ma pháp nguyên tố ba động cũng rất bình tĩnh tuyệt đối không xâm nhập trong phạm vi của ma pháp nguyên tố thuộc tỉnh khác góc nhìn của tinh thần lực lại thay đổi từ mặt đất hướng tới không trung diệp âm trúc thấy được 7 viên bảo thạch đang phiêu phù giữa không trung mỗi một viên bảo thạch đều có mặt đỉnh có đường kính hơn một thước từ trên thể tích thì thấy 7 viên bảo thạch thể tích giống 7 viên bảo thạch trên đỉnh pháp lam thất tháp ngay cả khí tức cũng rất giống nhau trong đó viên bảo thạch có khí tức hệ ám ma cho hắn cảm giác thân thiết nhất giọng nói của áo bố lai ân vang lên Âm Trúc, cảm nhận của ngươi về ma pháp nguyên tố ở đây ra sao?" Diệp Âm Trúc từ từ gật đầu nói, "Ta có thể cảm nhận được, nguyên tố ở đây rất bình thản, duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu. Mỗi loại ma pháp nguyên tố đều được phân chia rõ ràng, tuyệt đối không tiến vào trong lĩnh vực của đối phương." Áo Bố Ân nói, "Không sai, đúng là như thế. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà lúc trước ta cảnh báo không nên sử dụng ma pháp ở đây, bởi vì, một khi nơi này trạng thái cân bằng giữa các nguyên tố ở đây bị phá vỡ, thì sẽ dẫn đến tai nạn rất lớn." Cho nên ở đây vừa không thể tùy tiện sử dụng ma pháp, thậm chí cũng không thể tu luyện. Mục đích chính là muốn duy trì trạng thái cân bằng này. Diệp Âm Trúc rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý của áo bố Lion. Ma pháp nguyên tố ở đây có độ dày gấp hơn 10 lần bên ngoài. Ma pháp nguyên tố nồng đậm như thế, có lực phá hư cũng rất kinh khủng. Một khi phá vỡ trạng thái cân bằng này, ma pháp nguyên tố nồng đậm như vậy nếu như đồng thời bộc phát, năng lượng khổng lồ ngưng tụ trong phạm vi vạn thước vuông thì đừng nói phong ấn không giữ được mà cho dù áo bố lai ân nói cho hắn ma pháp nguyên tố này có thể đem long khi nỗ tư đại lục nổ thành hai nửa diệp âm trúc cũng sẽ tin diệp âm trúc trịnh trọng nói sư huynh ta sẽ cẩn thận tuy nhiên tại sao chỗ này có bảy viên bảo thạch lại giống với bảo thạch của pháp lam thất tháp lớn nhỏ và khí tức đều rất giống nhau đây là tại sao áo bố lai ân kinh ngạc nhìn diệp âm trúc nói ngươi có thể cảm giác được khí tức biến hóa và hoàn cảnh nơi đây sao hắn không thể nào tin được sự thật này ít nhất hắn biết nếu như mình nhắm mắt lại thì cũng không thể nào nắm bắt được cả không gian rộng lớn này diệp âm trúc mặc dù chỉ nói ra một câu đơn giản nhưng đã biểu hiện ra tinh thần lực của hắn cường đại mà áo bố lai ân không thể giải thích được diệp âm trúc dùng mình hắn biết luồng năng lượng đặc biệt xuất hiện trong đầu mình lúc trước hẳn là đám người áo bố lai ân không có gặp qua chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được nhưng rất khó nắm bắt rõ ràng chẳng nhẽ cảm giác của ta là sai sao không không có sai ngươi cảm giác rất đúng ở đây chính là có bảy viên bảo thạch như vậy nhưng là bảy viên bảo thạch này cùng bảo thạch trên đỉnh pháp lam thất tháp cũng không phải giống nhau mà căn bản vốn là một hoặc nói bảy viên bảo thạch trên đỉnh pháp lam thất tháp vốn là ở đây chúng hấp thu và chuyển hóa năng lượng nguyên tố ở đây mà bảo thạch trên đỉnh thất tháp chỉ là ảo giác mà thôi cái gì lần này đến phiên diệp âm trúc giật mình rồi hắn tự nhiên có thể đoán được toàn bộ dưới pháp lam thành có một ma pháp trận cực kỳ phức tạp mà thần kỳ nhưng ma pháp trận dĩ nhiên thần kỳ tới loại trình độ này lại làm hắn bất ngờ áo bố lai ân nói ở chỗ này chúng ta gia cố phong ấn phương pháp cực kỳ đơn giản chính là thông qua bảy khỏa bảo thạch đem pháp lực rót vào trong đó củng cố vững chắc phong ấn chỉ là chúng ta lực lượng của 7 người hiển nhiên là không đủ sở dĩ đại đa số thời gian các ma pháp sư bên trong pháp lam thành chúng ta cũng sẽ điều khiển ma pháp sư bảy hệ thực lực cung cấp đến đây tương trợ thông qua khống chế của chúng ta đưa vào bảy khỏa bảo thạch pháp lực ở trạng thái cân đối dần dần được phong ấn hấp thu diệp âm trúc gật đầu biểu thị hiểu được áo bố lion tiếp tục nói muốn không ảnh hưởng tới cân đối vi diệu nơi đây phát động duy trì ma phap su 7 he thuc luc cung cap đen đay tuong tro thong qua khong che cua chung ta đua vao 7 khoa bao vào phong ấn chí ít cũng cần ao bo an tháp chủ đồng thời khởi động bốn hệ ma pháp can 4 thap chu đong thoi khoi được bởi chúng ta là đem ma lực rót vào trong đó bị phong ấn trực tiếp hấp thu cũng sẽ không ảnh hưởng đến nguyên tố cân đối ở không gian này cho nên vấn đề không lớn đương nhiên nếu như là thất tháp chủ dẫn theo bảy hệ ma pháp sư đồng thời tiến hành hiệu quả tự nhiên sẽ trở nên rất tốt ma pháp sư có thể đến nơi đây đều trải qua sự chọn lựa kỹ lưỡng của chúng ta chỉ có ma pháp sư xuất sắc nhất đồng thời cũng có đủ tín nhiệm mới có đủ tư cách đến nơi đây bởi vì ở chỗ này coi như là chúng ta cũng không thể khống chế hoàn toàn nguy hiểm xuất hiện vừa nói áo bố lai ân người nhẹ nhàng bay lên thân thể rơi trên khối bảo thạch màu vàng kia khoanh chân mà ngồi âm trúc đến vị trí thuộc về ngươi đi thôi một tia tinh thần ba động từ trên người áo bố lai ân phóng ra kéo thân thể diệp âm trúc hiển nhiên là sợ hắn không tìm được chuẩn xác vị trí của bảo thạch hệ ám ma kia đồng dạng phóng người lên không dám sử dụng bất luận năng lực gì cùng ma pháp có liên quan hoàn toàn bằng vào năng lực thân thể diệp âm trúc vọt người nhảy lên phía bảo thạch cách mặt đất nam thước một người ngồi xuống chiếm diện tích không tới một thước vuông tuy rằng từ phía dưới nhìn qua bảo thạch này không lớn nhưng đang ngồi ở mặt trên cũng sẽ không có cảm giác nhỏ hẹp. ngay khi diệp âm trúc ngồi ngay ngắn, nhất thời một loại cảm giác kỳ lạ từ dưới thân chuyển đến, pháp lực hệ ám ma khổng lồ ba động không ngừng tại dưới thân hắn di chuyển, nhưng cùng tại ám tháp trong pháp lam thành cảm thụ được lại khác. lúc này pháp lực hệ ám ma ba động tràn ngập khí tức thôn phệ, đúng là muốn hấp thụ pháp lực của hắn, chứ không phải là giao cho hắn hấp thụ. âm trúc, đáng tiếc đệ không nhìn thấy, bằng không đệ nhất định phải vì kỳ cảnh dưới chân chúng ta mà kinh ngạc. ta có thể nói cho đệ dưới chân chúng ta cũng là nơi đệ vừa đứng là phong ấn của đông long tổ tiên thần long vương các ngươi lưu lại trước đây vào lúc tối hậu dưới sự đái lĩnh của thần long vương đem một ít thân thể thần long kể cả thân thể của chính mình ở chỗ này hợp thành phong ấn với pháp lực cường đại của thần long vương làm cầu nối mới đưa thâm uyên vị diện triệt để ngăn trở bên ngoài đông phương thần long thực sự rất đẹp so sánh cùng tây long đại lục nguyên bản này thì mạnh mẽ hơn nhiều chúng có lân phiến màu vàng dáng người mỹ lệ cùng với thực lực cường đại cho dù là bất luận một thần long nào còn sống thực lực điều khiển là vượt quá xa thần thánh cự long hiện tại của long tộc đi sư huynh thần long vương kia đâu? Thân thể ở nơi nào diệp âm trúc tinh thần lực lặng lẽ tìm kiếm qua khí tức mỗi một đầu thần long tuy rằng mỗi một đầu thần long đều là thần bí mà cường đại mặc dù ở đây chỉ còn lại thân thể của bọn họ và một chút năng lượng ba động thế nhưng diệp âm trúc có thể khẳng định trong đám thần long này không có sự tồn tại của thần long vương áo bố lai ân chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt hướng phía trên đầu thở dài một tiếng nói thần long vương vĩ đại ngay trên đỉnh đầu chúng ta diệp âm trúc tinh thần lực trong nháy mắt rời đi khi hắn thấy đỉnh cả người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái hóa đá đó là một thân thể khổng lồ ở trên vạn thức vuông của huyệt động diện tích đỉnh tự nhiên cũng gần như giống nhau ngay trên khung đỉnh thật lớn kia một thân thể màu vàng khổng lồ ẩn nhập trong đó mặc dù thân thể hắn là uốn khúc nhưng vẫn còn có thể phán đoán ra thân thể thật lớn này chiều dài chỉ ít vượt quá nghìn thước hầu như chiếm toàn bộ đỉnh cùng đám thần long xoay quanh một chỗ ở dưới chân mà so sánh thân thể đó thể tích muốn lớn hơn rất nhiều Thân thể màu vàng kim khổng lồ kia nhìn qua trông rất sống động, hình dạng cùng thần long khác cũng không có khác nhau nhiều, nhưng cũng không phải như thần long phổ thông có tứ chảo mà là ngũ chảo. Mỗi một đường văn lộ màu vàng kim, mỗi một khối lân phiến màu vàng đều là rõ ràng hoàn chỉnh như vậy. Dường như hắn căn bản là không có chết, mà hoàn mỹ như đang sống. Nhất là mắt rồng trợn to, trong mắt thì con người giống như hai khỏa hồng bảo thạch sáng trói hướng phía dưới nhìn xuống, dường như giống như là trong xuống chúng sinh. Khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cảm thụ được khí tức của hắn, Diệp Âm Trúc rõ ràng phát hiện long mâu kia tựa hồ chính là chăm chú nhìn mình, một loại tâm tình tựa như vui mừng, hiền lành, ôn hòa trong khoảnh khắc ập đến, đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Là hắn, đây mới là Thần Long Vương chân chính, Thần Long Vương trông xuống chúng sinh, cũng là tổ tiên của mình, tổ tiên của Đông Long. Là bọn họ tại vạn năm trước chống lại tập kích của mẫu yêu, là bọn họ phong ấn thông đạo giữa hai thế giới, dùng sinh mệnh chính mình bảo hộ con dân cùng dân tộc an toàn. Bọn họ mới là biểu tượng của Đông Long, chân chính Đông Phương Thần Long. Giờ khắc này, Diệp Âm Trúc lệ nóng tràn mi, hắn cũng không có bi thương, cũng không có cảm động, mà là kiêu ngạo. Hắn bởi thân là Đông Long hậu nhân mà kiêu ngạo, thân là truyền nhân của Đông Phương Thần Long mà kiêu ngạo. Áo Bố Lai Ân tự nhiên cũng phát hiện một ít biến hóa trên người Diệp Âm Trúc, mặc dù Diệp Âm Trúc như trước ngồi đó, nhưng lại giống như là thất thần, bị vây trong một loại trạng thái vi diệu. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn thân thể Thần Long Vương trên đỉnh vòm kia, tuy rằng đây đã là không biết bao nhiêu lần Áo Bố Lai Ân chiêm ngưỡng rồi, nhưng lão lại phát hiện, ngày hôm nay tựa hồ không giống với trước đây rồi. Trên thân thể Thần Long Vương tựa hồ tản ra một tầng quang trạch màu vàng mênh mông, cặp long mâu màu đỏ kia cũng trở nên càng thêm sáng sủa. Kinh ngạc, áo Bố Lai Ân đầu tiên nghĩ đến chính là Diệp Âm Trúc cảm thụ được một ít thần bí gì đó trong di tích rồi. Đối với phát hiện này, lão không khỏi rất là kinh hỉ, không có hỏi lại mà chú ý quan sát Diệp Âm Trúc cùng Thần Long Vương trên đỉnh. Nếu như là trước đây, chuẩn xác mà nói là trước khi áo Bố Lai Ân trở thành giáo phụ hai tử của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp, lão tuyệt không có yên tâm như thế để Diệp Âm Trúc đi tìm hiểu bí mật của di tích, nhưng hiện tại hắn lại không sợ chút nào theo cách làm việc trước đây của diệp âm trúc áo bố lai ân đã sớm thăm dò tính cách của hắn mặc dù diệp âm trúc cũng không phải loại người tuyệt đối thiện lương thế nhưng hắn đối với bằng hữu hoặc có thể nói là ai đối tốt với hắn hắn đáp lại đều tuyệt đối là thiện ý do đó áo bố lai ân không chút nào lo lắng diệp âm trúc nếu như tìm được gì trong di tích rồi gây bất lợi cho pháp lam phải biết rằng Cầm thành là ở trên phiến đại lục này theo ý nghĩ nào đó mà nói nếu như phong ấn xuất hiện biến hóa diệp âm trúc cùng người nhà của hắn cũng gặp phải tai ương cho dù song phương như trước ở vào thế đối địch nhưng đều có kẻ địch chung là thâm uyên vị diện cho nên áo bố lai ân không có lo lắng lão tin tưởng diệp âm trúc tuyệt không lựa chọn sai lầm diệp âm trúc lúc này tự nhiên sẽ không đi phỏng đoán biến hóa tâm lý của áo bố lai ân giờ này khác này trong nội tâm hắn chỉ có chấn động cường liệt khí tức của thần long vương bao hàm toàn diện dường như đem tất cả đều bao dung trong đó không có mạnh mẽ chỉ có nhu hòa và thân thiết khí tức nhà nhạt kia đang làm tâm tình của mình dung hợp trong đó mà cùng lúc đó cỗ hấp lực dưới chân cũng đã vô thanh tức biến mất quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia thần quang nhu hòa hai tay đặt trên đùi hắn không có bất kỳ chống cự nào chỉ lặng lặng cảm thụ được khí tức đến từ thần long vương đem thể xác và tinh thần chính mình hoàn toàn buông lỏng tinh thần lực của hắn nói cho hắn khí tức của thần long vương tuyệt đối không hại hắn hơn nữa đây là tổ tiên của hắn ngươi đã đến rồi ư âm thanh già nua mà thần bí dường như từ bốn phương tám hướng vào tới không thể phân rõ phương hướng của hắn trong âm thanh chỉ thấy sự vui mừng là chính còn có một ít than thở cùng cảm khái đúng vậy ta đã tới diệp âm trúc cẩn thận khiến tinh thần khí tức phóng xuất ra tâm ý của mình bởi vì không biết âm thanh kia chân chính phát ra từ đâu cho nên khí tức tinh thần của hắn là hướng bốn phương tám hướng tán đi chủ nhân của âm thanh thần bí hiển nhiên là cảm thụ được ý tứ của diệp âm trúc hướng hắn ôn hòa nói không cần đi tìm chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ là ta có thể cảm thụ được diệp âm trúc có chút khẩn trương hỏi ngài ngài hiện tại có thể nói cho ta biết thân phận của ngài rồi chứ ngài là tổ tiên của ta sao ngay cả hắn cũng không biết lúc này bởi vì khẩn trương tại mặt ngoài thân thể hắn đã đổ một tầng mồ hôi âm thanh của thần long vương thản nhiên mà yêu nhã ta đã nói qua đối với ngươi ta chính là người mà ngươi đang suy nghĩ đến thần long vương bệ hạ chào ngài diệp âm trúc sau khi xác nhận thân phận đối phương rồi tâm tình trái lại trở nên bình tĩnh cái loại cảm giác mừng rỡ này làm hắn cả người có một cảm giác vui sướng hân hoan chào ngươi người thanh niên thần long vương trong âm thanh có chút nghiền ngẫm nếu như lão xuất hiện trước mặt diệp âm trúc diệp âm trúc tin tưởng vị thần long vương này nhất định đang mỉm cười diệp âm trúc nói Thẳng thắn mà nói, ta không biết nên xưng hô thế nào với ngài mới tốt. Ngài là tổ tiên của ta, theo lý ta hẳn là quỳ lạy mới đúng. Lễ nghi của thế tục thực sự trọng yếu như vậy sao? Kỳ thực, ta nguyện ý cho ngươi trở thành một người bằng hữu của ta. Có thể ngươi không biết, ta rất tịch mịch. Một người cô tịch thật lâu, dù là ngươi hoặc là long, thường thường làm ra rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Thí dụ như áo bố lai ân kia, lấy tính cách trầm ổn kín đáo của hắn nguyên bản không nên dễ tin tưởng ngươi như vậy thế nhưng chính là bởi vì ngươi làm hắn trở thành giáo phụ của con ngươi hắn đã vứt lại tất cả hoài nghi đối với ngươi thậm chí so với các tháp chủ khác còn muốn tín nhiệm ngươi đây là nhân tính cũng là đặc tính của bất cứ sinh vật nào bằng hữu ư diệp âm trúc trong lòng âm thầm cười khổ nếu như để các trưởng bối đông long bát tông biết mình làm bằng hữu cùng thần long vương không biết kết quả sẽ là cái gì sợ rằng ra ra là người đầu tiên không bỏ qua cho mình thần long vương nở nụ cười lúc này đây tiếng cười của lão rất rõ ràng ngươi cần lo lắng sao không nói cho bọn họ biết là được Ngô Chi bọn họ cũng không có trách cứ tư cách của ngươi. Ta đợi, đợi nhiều năm như vậy mới chờ được ngươi, chờ tới hậu duệ có thể trao đổi cùng ta. Đây là điều bọn họ không làm được, như thế nào có thể trách cứ ngươi chứ?" Diệp Âm Trúc nói, "Ta đây nên xưng hô thế nào với ngài?" Thần Long Vương suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi gọi ta Thần Long Vương đi, như thế là trực tiếp nhất." "Tốt." Diệp Âm Trúc đáp ứng một tiếng, cũng mượn cơ hội này hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất, "Thần Long Vương, người rốt cục là đã chết hay là còn sống?" Dựa theo ghi chép Người không phải là đã cùng 49 Thần Long hóa thành phong ấn đem thế giới này của chúng ta và thâm uyên vị diện tách ra rồi sao? Thế nhưng, vì sao người lại như trước ở chỗ này chứ? Thần Long Vương nói, đã sớm đoán được ngươi muốn hỏi vấn đề này. Nói như thế nào đây, cùng linh hồn Tư Tán Phỉ Nhĩ Kịch khác tốn lão sư của ngươi có chút tương tự. Linh hồn ta tuy rằng bất diệt, nhưng thân thể cũng đã không thể phục hồi. Nó từ lâu trở thành một bộ phận của phong ấn, ngay cả linh hồn của ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở chỗ này, không thể rời đi. Diệp Âm trúc chợt nói, thì ra cùng ta đoán là giống nhau. Ta đã từng suy đoán qua, ngay cả phỉ nhĩ kịch khác tốn lão sư chưa đạt được thần cấp, đều có thể bảo trì linh hồn mình không bị tiêu tán, người chân chính là thần làm sao lại như thế dễ dàng chết đi như vậy. Đối với Thần Long Vương, biết chuyện của lão, Diệp Âm Trúc cũng không cảm thấy kỳ quái, đây chỉ cần dùng một lý do là có thể giải thích dễ dàng rồi. Thần Long Vương là thần, bằng vào tinh thần lực cường đại của hắn, trực tiếp đối với bản thân phân hình như vậy là đủ. Thần Long Vương cười khổ nói, "Không, cũng không phải dễ dàng giống như ngươi tưởng tượng như vậy. Hồi đó trận chiến ấy thực sự quá gian khổ." mặc dù ta là thần nhưng địch nhân của ta cũng là ma tại trận chiến ấy kỳ thực ta thua chỉ bất quá ở đây cũng không phải thâm uyên vị diện mà là thế giới con người của chúng ta dưới hoàn cảnh trợ giúp ta mới có thể đem nó giết chết mà vẫn bảo trụ linh hồn của chính mình được diệp âm trúc buồn bã nói nếu như người còn sống thật là có bao nhiêu chuyện tốt đông long chúng ta cũng sẽ không bởi vì rắn mất đầu mà thần long vương sái nhìn nói lịch sử thay đổi cũng không thể tùy ý chí con người mà ngăn cản đông long diệt quốc tất nhiên là người tây long bội bạc nhưng cũng có quan hệ rất lớn cùng chính mình chúng ta. Mặc dù trong trận chiến ấy Đông Long tổn thất thảm trọng, mất đi toàn bộ thần long. Thế nhưng nếu như từ khi đó bắt đầu nỗ lực phát triển, làm sao có thể bị hủy diệt sau này được? Chính là bởi vì bọn họ quá mức tự tin mới đưa đến hậu quả như vậy. Mặc dù ta đã từng là thần, nhưng những việc này cũng không phải ta có khả năng không chế và dự liệu. Huống chi một quốc gia bị hủy diệt chỉ là trên thể chế tiêu thất, mà trên bổn nguyên người Đông Long chúng ta là không có khả năng bị diệt. Hiện các quốc gia trên đại lục có quốc gia nào không có hậu duệ đông long chúng ta tồn tại chứ lúc trước đông long đế quốc bị tây long đế quốc đồng hóa ngươi có biết lúc đó đông long đế quốc cùng tây long đế quốc tỷ lệ nhân khẩu nhiều ít ra sao không diệp âm trúc mờ mịt nói tỷ lệ nhân khẩu ư thần long vương nói tỷ lệ là ba so với một người đông long số lượng trước là gấp 3 lần người tây long chỉ là người đông long bởi vì mất đi sự chi trì của chúng ta mà đánh mất ý chí chiến đấu cho nên mới thất bại dưới tay tây long đế quốc thế nhưng tây long đế quốc muốn đem đông long đồng hóa nhìn vào số lượng đã thấy không thể rồi diệp âm trúc tâm tư trong lòng thay đổi thật nhanh muốn nói cái gì rồi lại nhịn xuống ngươi có đúng muốn nói thủ lĩnh tây long đế quốc vì sao lại ngu dốt như vậy hay không nếu đã hủy diệt quốc gia của đối phương làm sao có thể tiếp thu nhiều quốc dân như vậy đây diệp âm trúc bất ngờ nói thực sự ta nghĩ là như vậy thần long vương nói ngươi nghĩ không sai nếu như nói vậy người tây long xác thực có thể chân chính thống trị phiến đại lục này thế nhưng tại đây trên phiến đại lục này cũng không chỉ có con người mà thôi còn có thú nhân tinh linh địa tinh cùng cái kia gọi là long tộc Nếu như nhân khẩu con người mà giảm xuống đến trình độ nhất định, còn làm sao chống lại bọn chúng? Không cùng tộc ắt có dị tâm, ngay lúc đó Tây Long Đế Quốc thả rằng dung nhập người Đông Long Đế Quốc cũng không muốn bị thú nhân tộc thống trị. Đây là một trong các nguyên nhân, một điểm khác, người hẳn là biết, lúc Tây Long Đế Quốc thành lập, Pháp Lam cũng theo đó mà thành lập rồi. Tây Long Đế Quốc chân chính thống trị lúc đó là Pháp Lam, nói cách khác là ma Pháp Sư. Mà trong những ma Pháp Sư này, có 7 người xuất sắc nhất cũng chính là các tháp chủ Pháp Lam đời thứ nhất. Sau khi đi tới nơi phong ấn này, bọn họ cũng không dám lại động thủ với các hậu duệ của ta. Mặc dù thần Long Vương không có nói rõ, nhưng Diệp âm trúc ở trong nháy mắt hiểu được. Nếu thần Long Vương có thể hiện tại trao đổi cùng với mình, như vậy, vì sao lão sẽ không có thể giao lưu cùng Pháp Lam đời thứ nhất trước đây chứ? Quả nhiên, thần Long Vương nói. Linh hồn của ta còn tồn tại, khi đó ta nói cho bọn họ, phiến phong ấn này cũng không ổn định, nếu như không có năng lượng bổ sung duy trì, không được bao lâu phong ấn sẽ bị phá hư. Người Tây Long rất thông minh đông long đế quốc đã hủy diệt mà thần long chúng ta trở thành một bộ phận của phong ấn nếu như thông đạo từ long khi nỗ tư đại lục đến thâm uyên vị diện lần thứ hai mở ra như vậy bọn họ không có khả năng chống nổi cũng bởi vì nguyên nhân này tại trên pháp lam pháp điển mới có sự sám hối của bọn họ với đông long đế quốc nói đến đây thần long vương trong âm thanh có vài phần khinh thường bất luận nói như thế nào hắn đều là tổ tiên của người đông long diệp âm trúc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề then chốt thần long vương lúc trước là ngài nói cho người của pháp lam phong ấn không ổn định phong ấn này thật là không ổn định sao Thần Long Vương nở nụ cười, tiếng cười của lão có thể dùng vui sướng tràn trề để hình dung. "Tốt, ngươi không hổ là hậu duệ của ta." Thoáng cái đã nghĩ tới vấn đề then chốt. "Không sai, là ta nói cho bọn họ phong ấn này không ổn định. Nếu như lúc đó ngươi là người đứng đầu Pháp Lam, ngươi có thể không tin tưởng sao?" Diệp Âm Trúc không chút do dự nói, "Đương nhiên phải tin tưởng, người là thần, là người cường đại nhất Đông Long Đế quốc, là tổ tiên của người Đông Long, vừa cùng mẫu yêu đánh một trận, không có người, sinh linh trên đại lục sớm đã không tồn tại." nếu như lúc đó là ta ta cũng nhất định phải tin tưởng người nói hơn nữa khi người nói cho bọn họ những việc này cũng khẳng định có phương pháp để cho bọn họ phải tin tưởng diệp âm trúc phát hiện chính mình tim đập rõ ràng nhanh hơn bởi vì trải qua nói chuyện cùng thần long vương hắn phát hiện một cái bí mật một cái bí mật cực kỳ trọng đại mà bí mật này tựa hồ lừa dối cả con người trên cả vạn năm thần long vương nói đúng vậy giống như lời ngươi nói bọn họ không có lý do gì không tin ta cũng không dám không tin ta trên thực tế nếu như ta nghĩ muốn làm như vậy cũng tự nhiên có thể cho phong ấn tự ổn định biến thành không ổn định cho dù mở ra thông đạo thì làm sao chứ nếu như lúc trước người tây long thực sự đem hậu duệ của ta chém tận giết tuyệt như vậy bọn họ cũng không cần phải tồn tại rồi âm thanh thần long vương rất đại bạc nhưng tại giờ khắc này giọng nói đam bac nhung hòa của lão đã được thay thế bởi uy nghiêm cái loại khí tức thao túng sinh tử kẻ khác cùng với sự tự tin tuyệt đối cường đại đều làm người khác không thể phản bác tất cả những lời lão nói miễn cưỡng bình phục nội tâm đang kích động diệp âm trúc thử thăm dò nói nói như vậy kỳ thực phong ấn ở đây Thần Long Vương nói: Thiên Cương bắt đầu đại trận, lấy thân thể của 49 vị tộc nhân Thần Long bộ tộc làm vật dẫn, lấy ta thủ hộ thất thần Long làm tinh thần, phong ấn như vậy có thể nói ngưng tụ toàn bộ lực lượng Đông Long nhất tộc chúng ta. Nếu như Thâm Uyên vị diện có thể đột phá, thì lúc trước bọn họ cũng không bị ta để lùi rồi. Đừng nói là một vạn năm, coi như là trăm triệu năm, phong ấn này cũng không có gì phá nổi, trừ khi ta muốn nó bị phá. Diệp Âm trúc hấp một ngụm lương khí, pháp lam trong pháp điển xuất hiện gì đó, đều là người mong muốn bọn chúng xuất hiện sao? Thần Long Vương nói: Không sai chính là như vậy nhưng ngươi biết đây là vì sao không diệp âm trúc không có trả lời nhưng hắn trong lòng đã có loại cảm giác quái dị pháp lam bị thần long vương đùa dỡn rồi khó trách lão lúc trước tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ như vậy đừng nói là thần long vương ngay cả chính diệp âm trúc hiện tại cũng muốn cười to thành tiếng pháp lam tự cho là thông minh vậy mà làm một chuyện ngu xuẩn như vậy đây quả thực là chuyện khó mà tưởng tượng rồi thần long vương thản nhiên nói hủy diệt đông long đế quốc ta bọn họ phải trả giá một chút càng quan trọng là cừu hận của đông long một ngày nào đó phải báo Ta khả dĩ tha thứ cho việc người Tây Long xâm chiếm Đông Long là do đó chính là bản lĩnh của bọn hắn, cũng là kết quả nỗ lực của bọn hắn. Bất luận nói như thế nào, bọn họ cũng là con người. Thế nhưng ta không thể tha thứ thâm uyên vị diện làm tộc nhân của ta bị diệt hết, không thể tha thứ mẫu yêu bộ tộc này làm ta cam hận cực độ. Đông Long nhất tộc máu tươi đổ xuống bao nhiêu. Nếu như không là bọn hắn, tinh anh Đông Long nhất tộc thế nào lại mất hết. Tất cả ta làm đều là vì giải quyết đoạn cưu hận này, âm trúc nghi hoặc nói. Thế nhưng... Người không phải nói là cho dù trăm triệu năm Mẫu yêu cũng không thể đánh vào thế giới của chúng ta sao Chúng ta làm sao bảo thủ Thần Long Vương nhíu mày nói Tiểu tử ngốc, ngươi thế nào đột nhiên ngu rồi Bọn chúng không đến, lẽ nào chúng ta không đi được sao Những lời này của Thần Long Vương Làm Diệp âm trúc nhất thời rơi vào chấn động cực độ Bọn chúng không đến, lẽ nào chúng ta không đi được sao Những lời này Có thể nói làm dấy lên sóng gió động trời Trong lòng Diệp âm trúc Lần đầu tiên có một loại khả năng hoàn toàn mới xuất hiện trong tư tưởng của hắn Thần Long Vương, người noi la chúng ta phản công vào Thâm Uyên Vị Diện, đem mẫu yêu triệt để diệt trừ. Trên căn bản giải quyết uy hiếp đến từ Vị Diện kia ư? Thần Long Vương trong âm thanh hơn vài phần tang thương, vài phần thương cảm. Di tích trước mắt, phong ấn trước mắt, nhìn qua Huyễn lệ là như vậy. Nhưng đây cũng là nơi tộc nhân của ta chết không nhắm mắt. Bất luận là báo thù vì bọn họ, hay là để linh hồn bọn họ hoàn toàn được ngủ yên, ta đều phải nỗ lực đi hoàn thành tâm nguyện này. Nhiều năm như vậy qua đi, ta cũng một mực vì ngày đã tới này mà tranh thủ. Hai tử, ngươi nguyện ý giúp đỡ ta không? Phản công Thâm Uyên Vị Diện đây là chuyện diệp âm trúc trước đây không có nghĩ tới nhưng lúc này nghe tổ tiên của mình thần long vương nói hắn đột nhiên cảm giác được đầu vai của mình trở nên nặng trĩu thần long vương nói với hắn cũng không phải thỉnh cầu mà là trách nhiệm một loại trách nhiệm hắn nhất định phải hoàn thành thân là đông long hậu duệ truyền nhân của rồng nếu như nói ngay cả linh hồn của tổ tiên cũng không thể ngủ yên hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào tha thứ cho mình ta nguyện ý diệp âm trúc trả lời rất đơn giản nhưng tràn ngập chấp nhất mà tín niệm cùng kiên định chưa từng có từ trước tới nay tốt xem ra chờ mong của ta cũng không có ủng phí ngươi là một hài tử tốt ta đợi đợi một vạn năm cơ hội rốt cục đã tới ngươi biết vì sao ta phải đợi thời gian lâu như vậy không diệp âm trúc trong lòng khẽ động hẳn là bởi vì thực lực chứ hoặc là bởi vì năng lực thiên nhân hợp nhất của ta trước đây chính bởi vì thiên nhân hợp nhất hắn mới bị linh hồn của phỉ nghĩ kiệt khắc tốn cảm giác được thần long vương nói đúng vậy là bởi vì thực lực của cua phi nhi chỉ có đạt được bạch cảnh chỉ có sau khi có hồn châu rồi ngươi mới có khả năng trao đổi cùng ta đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi đã từng tới pháp lam nhưng ta không có cách nào câu thông cùng ngươi mà năng lực tinh thần thiên nhân hợp nhất của ngươi khiến ta có thể phát hiện ra ngươi ở bất cứ nơi nào từ khi ngươi có năng lực này ta cảm nhận được thì vẫn đi theo ngươi cho nên tất cả phát sinh tại trên người ngươi ta đều nhìn thấy ngươi không có làm ta thất vọng ngươi biết không thời gian khi ngươi trùng kích bạch cảnh ma vũ cực bích một vạn năm qua không có xuất hiện qua loại tâm tình như vậy trong linh hồn ta loại tâm tình này hẳn là khẩn trương lúc đó ta thực sự rất sợ ngươi thất bại dù sao đặc tính hủy diệt của lôi nguyên tố thực sự quá mãnh liệt rồi mà ở nơi xa xôi như vậy thì là ta muốn giúp ngươi cũng căn bản không thể làm được may là ngươi thành công rồi bằng không ta cũng không biết mình có phải đợi thêm một vạn năm nữa không diệp âm trúc nói thần long vương nếu phong ấn vững chắc vậy pháp lam thất tháp chủ nói phong ấn bất ổn hơn nữa bởi vì việc này mà khơi mào chiến tranh đại lục lại là chuyện gì xảy ra đây thần long vương thản nhiên cười nói ta đã sớm nói qua ngươi vẫn được ta luôn luôn nhìn kỹ mà cái nhìn kỹ này là từ rất sớm trước đây đã bắt đầu cũng không phải lần kia ngươi tham gia thất quốc thất long bài vị chiến mà là tại nơi ngươi tiến nhập năng lực thiên nhân hợp nhất từng ấy năm tới nay ta thường xuyên làm những người pháp lam này cảm giác được phong ấn bất ổn bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ duy trì liên tục hướng phong ấn rót năng lượng vào đồng thời vẫn duy trì tâm lý khẩn trương khi ngươi tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất đi tới pháp lam tham gia thất quốc thất long bài vị chiến thì ta biết rằng nhiều năm chờ đợi cơ hội rốt cục đã tới đối với trận chiến tranh giữa mỹ lan đế quốc và lam địch á tư đế quốc hai tập đoàn này Ngươi có thể đem ta xem thành người tạo nên chuyện đó. Sự lo lắng của Pháp Lam cũng là do ta cố tình làm ra biểu hiện phong ấn tổn hại, khiến cho bọn chúng tìm cách thống nhất đại lục. Tất cả cũng để chuẩn bị phản công mẫu yêu, còn về việc phong ấn bao giờ bị phá hư thì còn phải xem bao giờ chúng tích góp được chút thực lực đủ sự kỳ vọng của ta. Diệp Âm Trúc thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, trận chiến tranh đại lục này lại do một bàn tay phía sau điều khiển, dĩ nhiên sẽ là tổ tiên của mình, là người trước mặt Thần Long Vương. Diệp Âm Trúc nhịn không được hỏi, người làm như vậy cũng là vì để cầm thành cuột khởi theo sao? Thần Long Vương nói, ngươi là hậu duệ của ta, ta không cần thiết giấu giếm ngươi cái gì. Trên thực tế, ta cũng không có cái dự định kia, cũng không nghĩ tới ngươi xuất sắc như vậy. Tuy rằng lần này chiến tranh có thể nói tạo nên cuộc khởi của Cầm Thành, nhưng cái đó và ta không có quan hệ gì, là kết quả ngươi cùng đồng bọn của ngươi các cộng đồng nỗ lực. Ta chỉ có thể nói ngươi khiến ta cảm thấy kiêu ngạo, một loại vinh diệu phát ra từ nội tâm thăng nhập trong lòng, tổ tiên thần Long Vương nói người vì mình cảm thấy vinh diệu, vậy đã được rồi. Mặc dù tại Diệp Âm trúc xem ra, tất cả mọi việc thần Long Vương làm ra có chút cực đoan thế nhưng hắn biết nếu như đổi là mình trước kia nhìn các tộc nhân từng người chết đi nhìn quốc gia của hậu duệ mình bị hủy diệt nhìn thấy tất cả sợ rằng muốn tàn nhẫn hơn thần long vương nữa diệp âm trúc nói xin lỗi kế hoạch nguyên bản của người bị ta phá hủy thần long vương mỉm cưới nói không kết quả so với trong tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn trước tiên ngươi đạt được rồi bạch cảnh trình độ này vốn là ta kỳ vọng trong thời gian trăm năm tới ngươi có thể đạt được thứ hai cầm thành của ngươi thực lực cường đại cũng khiến cho thú nhân tộc khó khống chế nhất trở thành trợ lực cho chúng ta thời gian tới Riêng là hai điểm này, nói so với cục diện thống nhất đại lục càng làm ta thỏa mãn. Nếu như đại lục thống nhất rồi, các quốc gia cũng tất nhiên phải nỗ lực thật lớn, còn sau đó phải nghỉ ngơi lấy lại sức tới khi nào, ngay cả ta cũng không thể dự đoán. Mà hiện tại tuy rằng các quốc gia có tổn thất nhất định, nhưng những tổn thất này hoàn toàn là ở trong phạm vi thừa nhận. Mà tốc độ cuột khởi của ngươi có thể nhanh như vậy, ta tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, nguyện vọng của ta trung quy có thể thực hiện rồi." Diệp Âm Trúc chăm chú nói, "Xin người nói cho ta biết, cần ta làm như thế nào?" Thần Long Vương nói. Chuyện hiện tại muốn ngươi làm rất đơn giản. Đầu tiên, chữa cho tốt ánh mắt của ngươi và đầu lưỡi, không có thị giác và vị giác, đối với lực lượng trên diện rộng của bản thân ngươi sẽ bị suy yếu. Thứ hai, từ giờ trở đi, ngươi chính là người phát ngôn của ta tại nhân gian. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, ý của ngươi là, muốn cho người Pháp Lam biết sự tồn tại bí mật của linh hồn người sao? Thần Long Vương nói, nếu như không làm như thế này, bọn họ lại như thế nào phải ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, trong tương lai phối hợp chúng ta đánh vào thâm uyên vị diện đây. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, Thần Long Vương, thẳng thắn nói người có thể nói cho ta biết hay không thực lực hiện tại của các quốc gia trên đại lục so sánh với lúc trước đông long đế quốc do người thống xuất như thế nào thần long vương nói toàn bộ long khi nỗ tư đại lục tổng thể thực lực cộng lại trên cơ bản tương đương với 5 đến 7 thành thực lực lúc trước đông long đế quốc chúng ta pháp lam thất tháp chủ so sánh cùng thất thần long thủ hộ lúc trước của ta chính là muốn thua kém vài phần có thể ngươi đã đoán được thất thần long thủ hộ nếu hóa thân thành bắt đầu thất tinh bọn họ thủ hộ cho ta ngôi sao thứ 8, hay còn gọi là bắc cực tinh diệp âm trúc nói Dị tượng ngày đó cũng là người tạo thành sao, Thần Long vừa nói, đó là vì cho ngươi sau này trở thành người phát ngôn của ta mà ta phải làm vậy. Bắt đầu thất tinh tái hiện, truyền nhân Thần Long phủ xuống nhân gian, ngươi không chỉ là hậu duệ của ta, đồng thời cũng là người kế tục của ta. Đây bản thân chính là sự thực, cơ thể của ta đã không tồn tại rồi, linh hồn cũng vĩnh viễn đều không có khả năng ly khai nơi đây. Ta muốn xem đến chính là ngươi thống lĩnh đại quân giết tới Thâm Uyên vị diện, đem thù nhân của chúng ta triệt để hủy diệt, Diệp Âm Trúc trầm tư nói. Thế nhưng Thực lực hiện tại của chúng ta còn không bằng Đông Long Đế quốc lúc trước, làm sao có thể đối đầu cùng mẫu yêu của Thâm Uyên vị diện chứ?" Thần Long Vương nói, "Ngươi cho là, lúc trước mẫu yêu làm tộc ta thiệt hại nặng, bọn họ là có thể dễ chịu rồi sao? Tuy rằng mẫu yêu vương kia cũng đồng dạng là linh hồn bất diệt, nhưng cường giả thủ hạ của hắn đều bị chúng ta tàn sát. Mặc dù trải qua vạn năm, ta có thể khẳng định chính là trình độ khôi phục của bọn họ nhất định sẽ không tốt so với chúng ta, thậm chí còn kém rất nhiều. Về phần tình huống cụ thể làm sao, sau khi tra xét mới có thể biết được rồi. Mà nhiệm vụ tra xét kia Tương lai sẽ rơi trên người ngươi, Diệp Âm Trúc nói. Thần Long Vương, báo thủ là việc mà chúng ta là người Đông Long nhất định phải làm. Người Tây Long bị cuốn vào trong đó, cũng là bọn họ phải bồi hoàn việc trước đây. Nhưng ta cho rằng trước đó chúng ta nhất thiết phải tính toán tốt thực lực của song phương, trong lúc đó chúng ta sẽ bất động, nhưng một khi đã động sẽ như lôi đỉnh vạn quân đem bọn họ triệt để hủy diệt. Thần Long Vương nói, tài năng thống suất của người ta đã thấy rất rõ ràng, tại phương diện này ta tin tưởng người làm tốt hơn ta. Ta nói còn chưa có nói xong, tuy rằng hiện trên đại lục thực lực chỉnh thể chỉ có 5 đến 7 thành của Đông Long Đế quốc lúc trước, nhưng chỉ muốn phát động chiến tranh, ta có nắm chắc đem thực lực này để thăng thêm ba thành, thậm chí làm cả Long khí nỗ tư đại lục thực lực đạt được cùng cấp bậc trình độ với Đông Long Đế quốc lúc trước. Đồng thời, đây cũng là thời khắc Đông Long chúng ta phục hưng. Ta là tổ tiên của các ngươi, một vạn năm trôi qua, ta rốt cục có thể nói cho các ngươi, thân là Thần Long Vương, ta chưa từng quên các ngươi. Âm trúc trong lòng chao dâng lên nỗi xúc động bồi hồi, hắn có cơ hội nghe được tâm tình bị sát hại của Thần Long tro dang nhưng là hắn vẫn chưa hiểu rõ lời của Thần Long Vương làm cho thực lực của toàn đại lục cả thể tăng lên ba thành cho dù hắn là thần tựa hồ đây cũng là một cái nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành được ta biết ngươi đang nghi ngờ về cái gì bây giờ ngươi cũng chưa cần biết rõ lắm chờ ngươi chữa trị hoàn toàn bình phục mắt và lưỡi khi sáu cảm giác phục hồi đầy đủ ta sẽ đem ngọn nguồn những điều này nói cho ngươi biết diệp âm trúc hỏi thần long vương thị giác và vị giác của ta thật sự còn có thể khôi phục sao thần long vương đáp đương nhiên có thể mặc dù việc ngươi hoàn thành chú ngữ chớ chú kia hàm chứa rất bá đạo nhưng cũng không phải không có cách giải trừ Ngươi hẳn là biết cái đạo lý này, bất cứ ma pháp nào thành lập hoàn toàn, khi nó đã đứng vững ngược lại gặp phải một năng lượng mạnh vượt hơn gấp nhiều lần đánh sâu vào nó, thì có thành lập hoàn toàn cũng sẽ bị phá hỏng. Nói cách khác, ở trên thế giới này căn bản là không có chuyện gì là tuyệt đối. Cũng giống ta bây giờ mặc dù đã chết, nhưng cũng không phải không có khả năng sống lại, chẳng qua là cái năng lượng rất cần thiết kia. Chỉ sợ cũng không phải đại lục có đủ khả năng chịu đựng, tỷ suất để thành công e rằng lại càng rất thấp. Ngươi mất đi vị giác và thị giác là bởi vì ngươi chớ chú chính mình, tương ứng với sinh mệnh lực chuyển đi nếu muốn khôi phục chỉ cần tìm được một loại năng lực nào đó có thể trong nháy mắt làm cho sinh mệnh lực của ngươi tăng lên tới mức độ kinh khủng thì tự nhiên sẽ phá tan ảnh hưởng xấu do chớ chú gây ra nghe thần long vương vừa nói như thế trong đầu diệp âm trúc lập tức liên tưởng đến một cái tên sinh mệnh chi thủy ư ngài nói chính là sinh mệnh chi thủy phải không đúng rồi ta nói đó là sinh mệnh chi thủy trong sinh mệnh chi thủy hàm chứa sinh mệnh lực khổng lồ đủ để phá tan chớ chú trước đây của ngươi giúp thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục lại diệp âm trúc cười khổ nói nhưng mà theo ta được biết thu được sinh mệnh chi thủy cũng không phải một chuyện dễ dàng đừng nói thu được nó dù là tìm ra được nó cũng vô cùng khó khăn rồi ta có một vị bằng hữu tinh linh tộc từng đã nói với ta sinh mệnh thủy tuyền vị trí của nó là không cố định hầu như bất cứ lúc nào cũng đang di chuyển hoàn toàn không thể nào nắm được phương vị của nó thần long vương thản nhiên cười một tiếng nói đó là bởi vì nàng cũng không biết sinh mệnh chi thủy đến tục cùng là cái gì ngươi có thể nói cho ta biết sinh mệnh chi thủy là cái gì không nó vừa xuất hiện là lúc nào diệp âm trúc sửng sốt một chút hắn rất thông minh từ trong giọng nói của thần long vương hắn lập tức nghĩ đến một điểm mấu chốt nào đó buộc miệng thốt lên chẳng lẽ sinh mệnh chi thủy này có liên quan cùng đông long chúng ta ư hay là nói hồi đó nó vốn chính là thuộc về đông long đại lục chúng ta thần long vương nói câu trước ngươi nói rất đúng sinh mệnh chi thủy này đúng là có liên quan cùng đông long chúng ta nhưng câu sau thì không đúng tuyệt không thể nói nó vốn là thuộc về đông long đại lục chúng ta bởi vì nó là vào khoảng vạn năm trước mới xuất hiện cũng chính là lúc đông long đại lục chúng ta cùng tây long đại lục xung đột sau khi bức bách mẫu yêu chạy về thâm uyên vị diện mới xuất hiện bởi vậy sinh mệnh chi thủy cũng không phải là nước thực sự, mà là máu huyết của thần long nhất tộc chúng ta. Cái gì? Mặc dù Diệp Âm Trúc đã đoán được sinh mệnh chi thủy có liên quan cùng Đông Long, nhưng khi Thần Long Vương nói ra những lời này, hắn cũng phải hết sức kinh hãi. Sinh mệnh chi thủy vậy mà là máu huyết của thần long ư? Trong lòng Thần Long Vương tràn ngập khí tức bi thương. Lúc đó chúng ta dùng sức đánh bại mẫu yêu, ép bức chúng nó trở lại Thâm Uyên Vị Diện, nhưng mà thần long nhất tộc cũng tổn thất hầu như không còn gì. Thân là tộc trưởng, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân mình từng người từng người chết đi ngươi có biết đó là loại thống khổ như thế nào không máu huyết của thần long tuôn chảy thành sông gom lại cùng một chỗ hình thành dòng suối đó sinh mệnh lực của chúng ta to lớn như thế nào ngươi cũng biết vì để duy trì giữ lại chút huyết mạch thần long nhất tộc này ta đem tất cả ngưng tụ vào một chỗ dựa vào thần long huyết mạch có năng lực đặc thù không hề bốc hơi tan đi mới hình thành nên dòng suối ấy đó chính là chỗ tồn tại huyết mạch cuối cùng của đông long chúng ta diệp âm trúc chìm vào tĩnh lặng hắn có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi bi thương trong nội tâm thần long vương ông thân là tộc trưởng nhưng không có năng lực cứu vớt tộc nhân của mình dẫn đến cả chủng tộc bị tiêu diệt đó là nỗi thống khổ biết bao trong lòng khi nỗ tư đại lục sinh mệnh tri thủy chỉ xuất hiện vài lần rất ít ỏi toàn cả đại lục cũng chỉ có ta mới có thể nắm chắc vị trí tồn tại thực sự của nó bởi vì năng lực không ngừng rời chuyển đó của nó chính là ta áp đặt đi thôi tìm tới sinh mệnh thủy tuyền dùng lực lượng của nó để khôi phục thị giác cùng vị giác của ngươi đúng là lúc thần long huyết mạch nên thấy lại ánh mặt trời đây cũng là lúc ta có thể giao cho ngươi thứ quý giá nhất có nó ngươi chẳng những có thể khôi phục đủ sáu cảm giác sinh mệnh lực bản thân cũng sẽ nâng cao độ tăng trưởng đồng thời ngươi cũng có thể dùng nó để trợ giúp tinh linh tộc để cho bọn họ tạo thành một chi quân đoàn càng thêm hùng mạnh phụ trợ ngươi trong lòng diệp âm trúc đang chấn động hắn biết trách nhiệm trên vai mình trở nên càng thêm nặng nề thần long vương chờ đợi và mong mỏi đã vạn năm mối cưu hận của tổ tiên tất cả đều rơi vào mỗi mình hắn nếu như hắn không thể thay thế nguyện vọng của thần long vương hoàn thành công cuộc phản công thâm uyên vị diện không thể thay tổ tiên của mình báo thù như vậy bản thân mình cũng không thể tha thứ được Tìm kiếm sinh mệnh Thủy Tuyền chỉ có thể là một mình ngươi đi, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ cố định làm cho nó dừng lại ở một nơi nào đó chờ ngươi. Có lẽ ở nơi đó ngươi sẽ gặp phải một chút khảo nghiệm, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thông qua khảo nghiệm để nhận được sự chấp nhận của nó. Được rồi, ngươi đi đi, âm trúc, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người thay mặt ta, cũng là người thay mặt đông long chúng ta. Một đoạn ảnh tượng rõ ràng xuất hiện ở chỗ sâu trong ốc diệp âm trúc, đó chính là vị trí tồn tại của sinh mệnh thủy tuyền vâng Thần Long Vương tôn kính, tổ tiên của ta, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Diệp âm trúc chưa bao giờ có khoảnh khắc nghiêm túc như vậy. Câu trả lời đơn giản này cũng chứng tỏ rằng hắn đem phần trách nhiệm này hoàn toàn gánh vác trên vai mình. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức Thần Long Vương Cường đại mà ôn hòa chậm rãi tán đi, tất cả xung quanh một lần nữa trở nên yên lặng lại. Nhưng Diệp Âm Trúc đang ở trong thế giới tinh thần của mình, vẫn như trước có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi sự ở bên ngoài, đây chính là quyền lực của Thần Long Vương truyền lại cho hắn. Tinh thần gom trở về lại bên trong, tâm thần của Diệp Âm Trúc sau khi trao đổi cùng Thần Long Vương quay về bản thể, hắn lập tức liền cảm nhận được 12 đạo ánh mắt đang chiếu lên người mình. Không biết từ lúc nào, 6 vị tháp chủ pháp lam kia đã đến đông đủ, bọn họ đều đang căng thẳng dồn ánh mắt chăm chú nhìn vào Diệp Âm Trúc. Mặc dù bọn họ cũng không biết Diệp Âm Trúc là đang chuyện trò cùng Thần Long Vương như nhìn rõ kim quang từ trên của di thể thần long vương phóng thích ra thế nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nhìn thấy qua trong mơ hồ tâm tình sáu vị tháp chủ cũng trở nên có chút căng thẳng nôn nóng bọn họ không biết diệp âm trúc đến tục cùng cảm nhận được cái gì nhưng ở sâu trong nội tâm bọn họ lại rất mong mỏi diệp âm trúc có thể nhận được chỉ bảo của thần long như vậy đối với việc bảo vệ duy trì phong ấn tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều cùng lúc tinh thần của diệp âm trúc thu liễm lại nhìn thấy rõ ràng thân thể thần long vương một lần nữa khôi phục hình dáng ban đầu tia áp lực oai nghiêm kia vô hình chung cũng lặng lẽ tiêu tán đi các vị sư huynh diệp âm trúc trầm mặc một hồi lâu sắp xếp mạch suy nghĩ trong đầu mới mở miệng nói ánh mắt sáu vị tháp chủ đồng thời gom lại quang minh tháp chủ áo bố lai ân là người luôn trầm ổn gần như không thể chờ đợi được nôn nóng hỏi âm trúc ngươi cảm nhận được cái gì diệp âm trúc sắc mặt ngưng trọng nói xin lỗi các vị sư huynh ta sợ rằng phải báo cho các người một cái tin tức không tốt khi nói những lời này ở sâu trong nội tâm diệp âm trúc cũng đồng thời thầm thở dài thật có lỗi với các vị ta không thể không lừa gạt các người vì để thay thế tổ tiên báo thù chuyện sai lầm của tây long đế quốc gây ra lúc trước cũng đúng lúc để đông long chúng ta trả hận rồi trong lòng sáu vị tháp chủ cùng lúc căng thẳng bọn họ đã thật lâu không có xuất hiện tâm tình như vậy đồng thời trở nên trầm mặc ánh mắt nhìn chăm chú vào diệp âm trúc cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên nét mặt cũng biến sắc tái đi mặc dù diệp âm trúc cũng chưa nói gì nhưng dự cảm không lành trong lòng bọn họ đã báo cho bọn họ rất nhiều thứ chính lúc diệp âm trúc đang suy nghĩ nên nói như thế nào áo bố lai ân đã trầm giọng nói âm trúc ngươi nói đi phong ấn còn có thể kiên trì được mấy năm chúng ta rốt cục có khả năng làm cho nó khôi phục lại vững chắc như trước kia hay không diệp âm trúc trong lòng vừa động trầm giọng nói đúng như sư huynh ngài liệu đoán bởi vì ta có được huyết mạch truyền thừa của đông long trong lúc vừa rồi ta cùng tổ tiên ta thần long vương vĩ đại đã giao lưu trò chuyện thần long vương nói cho ta biết trải qua vạn năm phóng thích không ngừng năng lượng người còn sót lại đã gần như cạn kiệt mà cái phong ấn này cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ cũng không phải tất cả nhân lực chúng ta có đủ khả năng để bù đắp chúng ta trước sau ước chừng còn có thời gian khoảng hai năm gì đó có thể còn ít hơn. Cái gì? Sáu vị tháp chủ cùng lúc thất thanh kinh hô. 20 năm cái thời hạn này là bọn họ đã dự đoán được, nhưng một câu phong ấn không ai có thể có khả năng bù đắp kia của Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn dẫn đưa tâm hồn bọn họ liên tưởng đến Thâm Uyên. Áo Bố Lai Ân ngơ ngác nói, không thể bù đắp, vậy mà lại thật sự không thể bù đắp. Nói cách khác, sau 20 năm, chúng ta nhất định phải chịu tai nạn từ Thâm Uyên vị diện mang đến. Diệp Âm Trúc cảm nhận được nỗi thất vọng, cô đơn cùng với các loại ưu tư không ngừng nảy sinh trên nét mặt của sáu vị tháp chủ, hắn biết đúng là lúc để nói Nhưng mà, cũng có một cái tin tức tốt, tin tức tốt ư, Sau cái loại tin tức quá xấu này, còn có thể có cái tin tức tốt gì đây chứ? Áo bố Lai Ân vừa gượng cười vừa nói, ông cũng không có hy vọng cái tin tức này mang lại điều tốt gì. Đối với Pháp Lam mà nói, không có chuyện gì trọng yếu hơn so với phong ấn, nếu phong ấn không thể nào ổn định được, thì bất cứ những tin tức nào khác cũng trở nên không còn ý nghĩa nữa. Diệp Âm Trúc nói, cái tin tức tốt này chính là, mẫu yêu của thâm uyên vị diện chưa chắc đã hùng mạnh như trong tưởng tượng của chúng ta. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của sáu vị tháp chủ ánh mắt sáu người chăm chú nhìn về diệp âm trúc một lần nữa ngưng trọng lại áo bố lai ân mơ hồ nắm bắt được chút gì đó âm trúc ngươi nói sao âm trúc lắc đầu nói cái này cũng không phải ta nghĩ ra mà là thần long vương nói cho ta biết trong trận chiến vạn năm trước ấy đông long đế quốc chúng ta mặc dù tổn thất thảm trọng tổ tiên thần long của ta phải trả một cái giá rất đắt nhưng đà kích đối với mẫu yêu nhất tộc cũng rất là trầm trọng vạn năm nay đông long đế quốc chúng ta bị diệt quốc mất đi hy vọng khôi phục quốc lực, nhưng mẫu yêu nhất tộc cũng không có khả năng khôi phục lại sự huy hoàng của vạn năm trước đây. Nói cách khác, Thâm Yên vị diện cũng không phải không thể chiến thắng. Vì để duy trì công cuộc bảo hộ cái thế giới này của chúng ta, chúng ta cần phải phát động một trường chiến tranh, đây là cuộc thánh chiến quan hệ đến sinh tử tồn vong của hai chủng tộc. Nghe những lời này của Diệp Âm Trúc, tâm tình áo bố Lion không ngừng biến hóa dần dần ổn định lại, trầm giọng hỏi: "Âm Trúc, đây thật sự là chỉ thị của Thần Long Vương đại nhân chứ? Vạn năm nay, Thần Long Vương đại nhân cũng không có truyền tin tức gì cho chúng ta chung ta can phai phat đong mot truong chien tranh đay la cuoc thanh chien quan he đen sinh tu ton vong cua hai chung toc nghe nhung loi nay cua diep am truc tam tinh ao bo lai an khong ngung bien hoa dan dan on đinh lai tram giong hoi am truc đay that su la chi thi cua than long vuong đai nhan chu van nam nay than long vuong đai nhan cung khong co truyen tin tuc gi cho chung ta hôm nay ngươi lại đột nhiên nói cho chúng ta biết những điều này xin lỗi ta thật sự rất khó tin tưởng hoặc là nói ta không muốn tin là sự thật phong ấn không còn cách nào duy trì nữa mặc dù ông không có nói rõ nhưng ý tứ của ông đã rất rõ ràng nếu ngươi là người thay mặt thần long vương vậy ngươi nhất định phải chứng minh với chúng ta điểm này dù sao bất luận nói như thế nào diệp âm trúc là tới từ đông long đông long coi như là kẻ địch của pháp lam diệp âm trúc ung dung cười nói một khi ta đã trở thành người thay mặt thần long vương đại nhân đương nhiên cần phải biểu hiện một dấu hiệu nào đó với các vị sư huynh chậm rãi ngẩng đầu, mở hai tay ra, quay mắt về phía di thể thần long vương nơi đỉnh động. Diệp Âm Trúc từ trong lòng mình phát ra tiếng kêu gọi. Trong phút chốc, kim quang nhất thời đại thịnh, so với lúc trước Diệp Âm Trúc cùng thần long vương bàn bạc trao đổi thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Trong nháy mắt ấy đã nảy sinh ra uy áp khổng lồ khiến sáu vị tháp chủ pháp lam đồng thời mất đi năng lực hành động. Phải biết rằng sáu vị tháp chủ này đều là thực lực thứ thần cấp, áo bố lai ân lại đã đạt tới thứ thần cấp cấp 8 càng kinh khủng hơn. Với uy áp khổng lồ thế này, từ khi sinh ra tới nay bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng qua là trong nháy mắt ấy, bọn họ đã không còn bất cứ mối hoài nghi nào. Ngoại trừ Thần Long Vương thần cấp kia ra, còn có ai có thể sinh ra áp lực cường đại đến như thế chứ? Thực lực thường thường so với bất cứ lời nói nào nếu muốn được chuẩn xác, hiệu quả thực tế lúc nào cũng tốt hơn nhiều. Như là tất cả còn chưa kết thúc, giữa không trung, di thể Thần Long Vương thật lớn kia dường như đột nhiên giống như còn sống, đôi mắt màu đỏ kia của ông chợt phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó một đạo quang ảnh kim sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hình dáng quang ảnh kia lại cùng di thể của Thần Long Vương giống nhau như đúc chẳng qua là thu nhỏ lại hơn trăm lần. Mặc dù đó là ánh sáng, nhưng trông rất sống động. Ngay cả mỗi một mảnh lân phiến cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Quang mang phủ xuống, tất cả đều ngưng tụ lại trong nháy mắt năng lượng khổng lồ chập chờn bồng bềnh phủ xuống. Mặc dù đã thu nhỏ gấp trăm lần, nhưng thân thể thần long vương vẫn như trước thật to lớn. Hình bóng ấy cứ như vậy bao phủ khối bảo thạch màu đen bồng bềnh quấn quanh nơi diệp âm trúc hắn đang ngồi, làm cho thân thể diệp âm trúc cũng được chiếu rọi biến thành màu vàng. Âm thanh uy nghiêm mạnh mẽ vang dền bên trong động thất. Bắt đầu từ bây giờ, với tư cách là truyền nhân của long diệp âm trúc truyền thừa huyết mạch thần long nhất tộc chúng ta trở thành người thay mặt cho ta bất cứ sự hoài nghi nào đối với hắn cũng chỉ có thể làm cho tai họa xảy ra trước thời hạn thời gian phong ấn bị phá hỏng tất cả nguyên nhân đem đến cũng bởi vì các ngươi nhìn thấy được mà thời gian rút ngắn một năm kim quang lóe lên kim long bay lên trời một lần nữa dung nhập vào trong di thể khổng lồ kia uy áp cũng theo đó tản mát theo làn gió nghe được thời gian phong ấn bị phá hỏng lại đến sớm trước một năm áo bố lai ân cùng năm vị tháp chủ kia sắc mặt cũng đều trở nên ngưng đọng lại mặc dù lời nói là áo bố lai ân nói ra nhưng ý tứ của ông cũng đại biểu cho sáu người bọn họ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nhất thời hoài nghi vậy mà lại đổi lấy cái kết quả như vậy diệp âm trúc cũng có chút ngoài ý muốn thậm chí có chút buồn cười thần long vương chẳng những phối hợp với mình còn để lại cho các tháp chủ này một liều thuốc mãnh liệt bất quá cứ như vậy chính mình tiếp tục bàn bạc trao đổi cùng bọn họ cũng tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều xin lỗi âm trúc ta không nên hoài nghi ngươi nhưng ngươi cũng biết chúng ta bảo vệ nơi này lâu như vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thần long vương đại nhân cũng không biết thần long vương đại nhân có thật sự còn tồn tại hay không cho nên diệp âm trúc lắc đầu nói sư huynh ngài không cần phải nói ta hiểu sự khó xử của các ngài bây giờ đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất là làm thế nào để cứu vãn lại trường hạo kiếp này áo bố lai ân nghiêm túc gật gật đầu chân thành nói ngươi nói đi thần long vương đại nhân có chỉ thị gì diệp âm trúc nói thần long vương đại nhân nói cho ta biết mặc dù ông không thể cam đoan thực lực của mẫu yêu nhất tộc khôi phục tới trình độ nào nhưng có thể khẳng định là bọn họ chắc chắn không cách nào ngang bằng với thời gian lúc trước xâm nhập long khi nỗ tư mặc dù thân thể thần long vương đại nhân đã chết đi nhưng linh hồn thần cấp của ông trước sau vẫn tồn tại trải qua vạn năm nay luôn luôn chú ý tới tình hình trên đại lục của chúng ta đây đồng thời ông cũng hao phí hết tâm lực dùng sinh mạng của các thần long phụng hiến năm đó đổi lấy lực lượng chống đỡ phỏng ấn nhưng qua thời gian vạn năm lại khiến ông đã không chịu nổi gánh nặng ta biết các vị sư huynh đang lo lắng cái gì mặc dù thần long vương đại nhân đối với tây long đế quốc năm đó hủy diệt đông long đế quốc của ta trong lòng còn phẫn nộ nhưng mà ông cũng nói cho ta biết bất luận nói như thế nào tây long nhân cũng là loài người chúng ta cùng thuộc về một vị diện có gì đi nữa cũng là chuyện riêng của loài người chúng ta vì để chống lại ngoại địch ông có thể quên đi mối cửu hận ngày trước thần long vương đại nhân tổng hợp đánh giá thực lực của cả đại lục chúng ta hiện có so sánh với đông long đế quốc của chúng ta thở trước khi đó chúng ta có được thực lực khoảng năm thành vì sao là năm thành trọng yếu nhất chính là bởi vì chúng ta cũng không có một vị cường giả thần cấp còn tình hình của mẫu yêu nhất tộc mặc dù cụ thể cũng không rõ ràng lắm nhưng thần long vương đại nhân nói bọn họ đồng dạng cũng không có khả năng có được cường giả tồn tại như mẫu yêu vương vậy do đó thánh chiến đối chúng ta mà nói thu được thắng lợi cuối cùng đúng là rất có khả năng nghe xong diệp âm trúc giải thích sắc mặt sáu vị tháp chủ dạng dỡ lên rất nhiều cùng lúc gật gật đầu trong mắt toát ra vẻ trầm tư suy nghĩ áo bố lai ân nói kết hợp thực lực toàn bộ các tộc trên đại lục tập kết đại quân đối kháng cùng mẫu yêu đây là chỉ thị của thần long vương đại nhân cho chúng ta phải không diệp âm trúc gật đầu nói chúng ta bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác Thần Long Vương đại nhân sẽ dùng hết khả năng trợ giúp chúng ta. Không biết các vị sư huynh có nghe nói qua sinh mệnh chi thủy hay không? Sinh mệnh chi thủy ư? Áo bố lai ân thần sắc vừa động, hắn đương nhiên nghe nói qua nước suối thần kỳ này. Diệp Âm trúc hờ hững cười, đem những điều Thần Long Vương giảng giải về sinh mệnh chi thủy tường tận kể lại một lần. Nghe xong lời của hắn, áo bố lai ân trên mặt toát ra nét vui mừng, nói như vậy, sinh mệnh chi thủy chẳng những có thể trợ giúp ngươi khôi phục lại đủ sáu cảm giác, đồng thời cũng có năng lực trọng yếu nhất trợ giúp tinh linh tộc đạt tới thực lực của thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí vượt qua thời kỳ toàn thịnh trước kia ư, Diệp Âm Trúc gật đầu nói. Ta đã nghe An Nhã Tỷ Tỷ nói qua, tinh linh tộc có vài binh chủng thế lực rất mạnh mẽ. Đều đòi hỏi sinh mệnh cổ thụ của tinh linh tộc phải đạt tới vĩnh hàng chi thụ sau đó mới có thể xuất hiện. Đồng thời vĩnh hàng chi thụ cũng có thể làm cho các chiến sĩ tinh linh tộc có được thực lực tăng cường với mức độ to lớn. Cứ như vậy, mặt thắng lợi của chúng ta sẽ trở nên lớn hơn nữa. Thêm vào đó cầm thành chúng ta đang tích góp lực lượng ma pháp khoa học kỹ thuật chúng ta hoàn toàn có năng lực phát động cuộc thánh chiến này mà còn có thể thu được thắng lợi cũng sẽ tăng lên với mức độ lớn hơn áo bố lai ân thở dài một tiếng nói xem ra cuộc chiến này đã không thể tránh được rồi chẳng qua là đại lục lại khó tránh khỏi sinh linh đổ thán cho dù chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng chỉ sợ rằng đây cũng là một trận thắng thảm hại diệp âm trúc mỉm cười nói có một biện pháp có thể làm cho tổn thất rơi xuống chúng ta với mức thấp nhất đây chính là thần long vương đại nhân đề nghị ta cho rằng rất tốt áo bố lai ân tò mò hỏi ồ là cái biện pháp gì Diệp Âm trúc trầm giọng nói: Tại sao chúng ta nhất định cứ phải chờ Thâm Uyên Vị Diện đến tấn công chứ? Một khi cừu hận và mâu thuẫn giữa song phương đúng là không thể hòa giải. Chúng ta tại sao phải để chiến trường xảy ra tại Long Khí Nỗ Tư? Chẳng lẽ chúng ta lại không thể để cho chiến trường chuyển qua Thâm Uyên Vị Diện sao? Nếu như vậy, ít nhất bình dân bá tánh của chúng ta sẽ không gặp phải tai ương. Chúng ta còn có được hậu phương lớn của mình, tiến có thể công, lui có thể thủ. Một trong các năng lực cực mạnh của mẫu yêu chính là ôn dịch, nghĩ muốn làm cho tổn thất ráng xuống thấp nhất. Vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải giải quyết chính là không thể để cho ôn dịch lan tràn ra tại long khi nỗ tư còn như chiến đấu tại thâm uyên vị diện cái vấn đề này tự nhiên sẽ không tồn tại rồi phản công ư áo bố lai ân đột nhiên từ trên bảo thạch vụt đứng lên từ trước tới nay những suy nghĩ và việc làm của pháp lam đều là làm sao để duy trì phong ấn ngăn cản mẫu yêu mà theo như lời của diệp âm trúc giống như là một viên tạc đạn nổ bùng lên trong lòng ông đúng vậy tại sao loài người chúng ta cứ nhất định phải bị động chịu đòn chờ người ta xâm lược tới tận nhà chẳng lẽ chúng ta không thể xâm lược trở lại sao mạch khắc mễ là nói Như là chúng ta đối với tình hình thâm uyên vị diện cũng không biết rõ Chiến đấu ở trong địa bàn của địch nhân, thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng đều không thuộc về phía chúng ta Có thể đạt được thắng lợi mức độ giảm ít đi nhiều Một khi chủ lực bị đối phương đánh bại, kết quả không phải cũng giống nhau sao Không, kết quả đem lại sẽ hoàn toàn không giống nhau Bởi vì cho dù thất bại đi nữa, chúng ta cũng có lui về phòng thủ phong ấn Tại sao chúng ta cứ nhất định phải chờ cho phong ấn bị phá hỏng đi mới hành động chứ Chúng ta có thể hành động trước thời hạn một chút như vậy cho dù thất bại phong ấn cũng có thể giúp chúng ta tạm thời ngăn cản địch nhân hơn nữa đem chiến trường đặt ở thâm uyên vị diện long khi nỗ tư đại lục chúng ta có thể liên tục không ngừng sản xuất các loại nguyên vật liệu cung cấp bổ sung cho chiến sĩ trên chiến trường nhiều hơn ở dưới tình huống không bị quấy nhiễu năng lực sản xuất của cả đại lục có thể đạt tới mạnh mẽ biết bao các vị sư huynh hẳn là nhìn thấy cách truyền tống của cầm thành ta trong vòng vài năm ta hoàn toàn nắm chắc có thể cung cấp cho các quốc gia trên đại lục một vài phương pháp truyền tống giống như vậy giúp cho binh sĩ và nguyên vật liệu của họ trước tiên vận chuyển đến Pháp Lam thông qua phong ấn tiến vào chiến đấu chúng ta đem trận địa thiết lập tại địa bàn của địch nhân lương dựa vào phong ấn nhờ vào chi viện của lục địa liên tục không ngừng cho dù đây là một trận chiến tranh kéo dài ngày chúng ta cũng không phải tiêu hao không dậy nổi ít nhất đại lục của chúng ta dứt khoát không bị uy hiếp tháp chủ hỏa tháp tăng Đức Tư gật gật đầu nói biện pháp này rất hay âm chúc ta ủng hộ ngươi ngươi nói đúng vì sao chỉ chờ bọn họ xâm lược chúng ta cũng làm kẻ xâm lược một lần Mặc dù không biết tình hình Thâm Uyên Vị diện đó như thế nào, chỉ cần đem mẫu yêu tư diệt đi, diện tích của đại lục chúng ta chẳng khác nào được mở rộng lớn hơn. Chúng ta thậm chí có thể hứa hẹn cấp cho các quốc gia trên đại lục công lao của ai nhiều hơn. Thì sau khi tấn công chiếm được Thâm Uyên Vị diện, có thể ở nơi đó giành được lãnh thổ quốc gia càng lớn hơn. Dựa vào phong ấn trợ giúp, đem chiến trường đặt ở thế giới của địch nhân, không để long khí nỗ tư bị xâm lược. Thần Long Vương đại nhân quả nhiên là Thần Long Vương đại nhân. Áo Bố Lion vừa chậm rãi gật gật đầu, vừa nói: "Chúng ta thậm chí có thể tại lối ra ở bên kia thông đạo" thừa dịp mẫu yêu nhất tộc chưa kịp phản ứng tới trước tiên thành lập một tòa cứ điểm vững vàng lấy nơi này làm căn cứ từng bước từng bước xâm chiếm thực lực của mẫu yêu như vậy sẽ càng thêm vững chắc âm trúc ma đạo pháo của cầm thành các ngươi cũng có thể phát huy được tác dụng lớn nhất diệp âm trúc mỉm cười nói nói như vậy sư huynh đã đồng ý rồi ư áo bố lai ân thản nhiên cười nói ta còn có lý do gì không đồng ý chứ với tình hình trước mắt xem ra không có biện pháp nào tốt hơn được sơ so ra thụ động chịu đòn không bằng trở nên chủ động lại may mà quân chủ của tám nước còn chưa có rời đi xem ra ta nói chuyện cùng với bọn họ một lần nữa đem hai cái tin tức một tốt một xấu trước nói cho bọn họ biết mới tốt nếu cuộc thánh chiến có thể sẽ kéo dài ngày như vậy chiến tranh bắt đầu càng sớm đối với chúng ta cũng càng có lợi bởi vì phong ấn còn có thể làm tấm bình phong che chắn cho chúng ta tại thế giới của đối phương tận dụng hết khả năng thành lập cứ điểm chính là việc đầu tiên chúng ta cần làm diệp âm trúc nói đã như vậy ta cũng lập tức đi tìm sinh mệnh chi thủy chúng ta đồng loạt hành động tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tụ tập thành lập một lực lượng lớn nhất, đồng thời ta cũng sẽ thúc giục cầm thành dùng tốc độ nhanh nhất để chế tạo, còn về phương diện nguyên vật liệu, phải phiền đến các vị sư huynh rồi. Cứ theo chiến lược đã định, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, chờ ta trở lại sau đó, ta sẽ tự đi thăm uyên vị diện một chuyến để dò la tin tức. Như vậy ít nhất chúng ta có thể có hiểu biết sơ bộ về thăm uyên vị diện, chiến tranh cũng có thể tiến hành dễ dàng thêm phần nào." Áo Bố Lai Ân trầm ngâm suy nghĩ nói, "Về mặt nguyên vật liệu ngươi có thể yên tâm, cho dù Pháp Lam sau này không thể cung cấp đủ nguyên vật liệu, cũng còn có 8 quốc gia trên đại lục chúng ta sẽ toàn lực ứng phó để duy trì cho ngươi. vì cuộc thánh chiến chúng ta cũng không thể giữ lại bất cứ gì. chờ khi nào có đủ ma đạo pháo vận chuyển đến, chính là lúc chúng ta hành động. vì thế về mặt quân đội ngươi không cần lo lắng. tại dưới tình huống có cùng chung địch nhân, ta nghĩ quân chủ các quốc gia đều sẽ trở nên nhìn xa trông rộng hẳn lên, không phải sao? không có trì hoãn. diệp âm trúc cùng sáu vị tháp chủ rời khỏi di tích, đều tự triển khai hành động của mình. trên đoạn đường quay trở về ám tháp, diệp âm trúc có một chút cảm thán. hôm nay trước khi đi tới di tích Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được lại có thể gặp những chuyện này, mang lại nhiều hy vọng, cũng mang đến nhiều trách nhiệm. Vốn tưởng rằng tại trong di tích chỉ là trải qua một thời gian ngắn, nhưng khi Diệp Âm Trúc từ trong Quang Minh Tháp đi ra mới phát hiện, trời đã tối rồi, tại trong thế giới tinh thần, hắn và Thần Long Vương bàn bạc trao đổi thế mà trôi qua gần một ngày. Ánh tà dương buổi chiều dần dần biến mất, sao trên bầu trời tranh nhau khoe sắc màu dần dần lấp loè chiếu rọi. Cảm nhận được tinh quang, Diệp Âm Trúc không khỏi nghĩ tới bảy khỏa thiên cương bắt Đầu ấy loé sáng, dùng sức nắm chặt quyền đầu, mối cừu hận vạn năm đúng là lúc cần phải rửa sạch rồi, ám tháp như xưa, Diệp Âm Trúc không có cho người thông báo với Tô Lạp và Hải Dương mình đã trở về, mặc dù Tô Lạp nôn ọe không tính là nghiêm trọng lắm, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc tình thương yêu đối với nàng lại càng sâu đậm. Hắn còn nhớ rõ câu mã tây mặc nói với hắn, Tô Lạp có nói qua, ngươi là thân nhân duy nhất của nàng ở trên thế giới này. Bước nhanh đi lên ám tháp, Diệp Âm Trúc biết, lần này sau khi chia tay, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể yên ổn trở lại, cùng các nàng cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình ổn định. Hắn có chút bồi bồi vội nghĩ đến các thế tử của mình. Còn có Hải Tử chưa ra đời, còn chưa đi đến đỉnh tháp, thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc đã vội vàng cảm nhận tới trong phòng. Hắn nhìn thấy trong phòng, Tô Lập đang ngả người tựa vào lòng ghế trường kỷ, còn Hải Dương ngồi bên cạnh nàng, hai người đang thủ thỉ trò chuyện. Tô Lập toàn thân đều phát ra khí tức hạnh phúc, nét cười trên mặt mang theo vài phần đỏ hồng, một tay xoa nhẹ nhẹ trên bụng mình, tay kia chống đầu, nhẹ giọng nhìn Hải Dương nói: "Hải Dương tỷ, tỷ nói, bé Cưng bây giờ có thể nhúc nhích không?" Hải Dương bật cười nói: "Ta thấy muội nha, là không biết bảo vệ hắn thế nào mới tốt." mặc dù ta chưa sinh nở qua nhưng ta cũng biết hắn mới nhỏ xíu như vậy có lẽ còn chưa có thành hình đấy làm sao có thể nhúc nhích đầy. tô lạp nhu mì cười nói không biết hắn là nam hay là nữ hải dương tỷ tỷ nói chúng ta là muốn có trai hay là gái hải dương nói nha đầu ngốc âm trúc không phải nói rồi sao bất luận hắn là nam hay là nữ có thiên phú hay không chỉ cần thân thể hắn khỏe mạnh là tốt rồi chúng ta đối với nó cũng không có yêu cầu gì khác chỉ là hy vọng hắn có thể lanh lợi vui vẻ âm trúc từ lâu đã phấn đấu để cho con của chúng ta không cần phải lăn lộn chiến đấu nữa chúng ta chỉ hy vọng nhìn thấy nó hạnh phúc vậy là đủ rồi. tôi lặp nét tươi vui hạnh phúc trên mặt nhất thời trở nên càng thêm nồng đậm. có áo bố lai ân thần thánh đại sư chúc phúc. có lẽ đứa nhỏ này tưởng không khỏe mạnh cũng không được đây. hải dương khẽ cười nói. nhìn muội kia, thân tình đều là sáng rực mẫu tính, thực rất hâm mộ muội đấy, thậm chí có chút ghen ghét. ta cũng muốn tiểu hải tử thật tốt để nhận thức được cảm giác tuyệt vời như muội. tôi lặp nắm tay hải dương nói. chúng ta còn trẻ, sau này khi có thời gian, tỷ tỷ cũng không cần tránh thai nữa. Huynh ấy đến nơi đây rõ ràng phải bận rộn nhiều hơn, thời gian dành cho chúng ta cũng sẽ tương ứng ít đi. Không bằng tỷ cũng nên có hải tử được rồi, để cho âm trúc tại trên mình tỷ cây tăng cường độ lên, còn sợ không có hải tử sao. Hải Dương bị nàng ta nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Đáng ghét, lời này mũi cũng nói ra được sao. Tô Lạp dựa vào trong lòng Hải Dương, cười nói. Sợ cái gì, vừa không có người ngoài, nơi này lại cách âm đúng là rất tốt đấy, không có phân phó của chúng ta hoặc là âm trúc, ai cũng không thể đến đây. Hải Dương bật cười nói để ta sờ xem bé cương tương lai của chúng ta tốt hay không nói xong bàn tay liền hướng vào bên trong y phục của tô lạp không được muội sợ nhột tô lạp khẽ cười một tiếng hữu trưởng ấn nhẹ lên trường kỷ thân mình đã như viên đạn phóng vút lên dù rằng nàng đang mang thai nhưng thực lực của cường giả từ cấp cũng không có bởi vậy mà yếu bớt nhẹ nhàng hạ xuống cửa phòng không cho nàng ta sờ vậy để ta sờ xem được rồi một đôi bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng không một tiếng động ôm tô lạp vào trong lòng mình chỉ một tay thành công tìm được bên trong y phục của nàng dừng ở chỗ nhô lên bóng láng trên bụng nàng sau phút kinh ngạc tô lạp lập tức phản ứng lại cầm bàn tay to đặt tại trên bụng mình nhẹ dựa vào trong lòng hắn huynh đã trở lại rồi diệp âm trúc ôm tô lạp nhẹ bay lên dán sát vào nhau cùng di chuyển thoáng chốc đã tới trường kỷ ta nếu như không trở về lại còn không được nghe những lời đối thoại hay tuyệt của các nàng đấy cười tùng tìm hướng về phía hải dương vừa rồi ta tựa như nghe được người nào đó bất mãn đối với chồng nhà hải dương nhìn diệp âm trúc le le lưỡi cố ý nói có sao là ai nhỉ diệp âm trúc cười hắc hắc nói là ai không quan trọng Ta chỉ biết là nàng ta rất muốn có tiểu hài tử, cho nên ta quyết định tối hôm nay nhất định phải phá lệ cố gắng mới được. Hải Dương giữa lúc ngượng ngùng đã nghĩ chạy trốn, nhưng nàng trốn sao qua được bàn tay Diệp Âm Trúc. Khi thân thể của nàng ngã vào trong lòng Diệp Âm Trúc, nàng đã hạnh phúc mà ngượng ngùng buông xuôi mặc cho số phận. Âm Trúc, Tô Lạp dường như là có một cổ dũng khí kêu lên: "Ồ, muội cũng muốn ư?" Nói xong những lời này, Tô Lạp đã thẹn thùng chui vào trong lòng ngực hắn không dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà, có thương tổn đến hài tử của chúng ta hay không? diệp âm trúc có chút khẩn trương nhưng cũng có chút hưng phấn vì bé cương hắn đã thật lâu không có đụng tới tô lạp rồi có áo bố lai ân thần thánh đại sư chúc phúc bảo vệ hai tử sẽ không có việc gì nhưng huynh cũng nên dịu dàng một chút ặc ặc nếu để cho sư huynh biết thần thánh chúc phúc của ông bị chúng ta lạm dụng như vậy có lẽ tô lạp ngẩng đầu lên có chút uy hiếp tựa như so so nắm tay nhỏ nhắn của mình như thế nào huynh không muốn sao diệp âm trúc cười nói nguyện ý đương nhiên là muốn rồi bất quá ta nhớ là ai nói không dậy nổi Nam nhân thích nhất đúng là nghe nữ nhân nói ta muốn, sợ nhất đúng là khi nghe được nữ nhân nói ta còn muốn. Bất quá, cho dù hôm nay muội kêu lên còn muốn, ta cũng nhất định sẽ làm thỏa mãn muội. Đáng ghét, huynh muốn trước tiên ăn một chút gì hay không? Không, ăn các nàng vậy là đủ rồi. Muội không nghe nói qua sắc đẹp thanh tú có thể thay cơm sao? Ôm hai vị thê tử, diệp âm trúc nhẹ nhàng phóng thẳng đến phòng ngủ, trong không khí còn lưu lại âm thanh của hắn. Bé Cưng, ba ba muốn vào để thăm con rồi. Ánh trăng lặng lẽ kéo qua một đám mây che đi ánh mắt ngượng ngùng của mình nhất định vì điều hạnh phúc này mà đêm khuya tưng bừng vui sướng không biết qua đi thời gian bao lâu khi hai vị mỹ nữ mặt đều đỏ ửng nhắm nghiền hai mắt thỏa mãn lẳng lặng tựa trong lòng diệp âm trúc hắn đem tất cả những chuyện gặp gỡ trong ngày của mình không giấu giếm chút nào nói cho các nàng biết hải dương nhẹ thở dài lại sắp chiến tranh rồi sao Sinh mệnh tri thủy có thể mang đến cho âm trúc chỗ tốt lớn như thế như là hắn thực có thể dễ dàng tìm được sao âm trúc nói ai cũng không hy vọng chiến tranh phát sinh nhưng có một số việc là của huynh hải dương Muội chính là người duy nhất kế thừa huyết mạch Đông Long Đế Quốc Hoàng thất, Hải Dương nói. Muội không sợ chiến tranh, nhưng muội lại không hy vọng chồng của mình thân bị vây trong chiến tranh. Diệp Âm trúc nói: Đây là huynh phải dơ vai gánh vác, không có thể thay đổi. Xin lỗi, Hải Dương muội, huynh sẽ tận lực cố gắng bảo vệ mình. Hải Dương hé miệng khẽ cắn lên đầu vai Diệp Âm trúc, Muội sẽ không ngăn trở huynh, thân là nam nhân, huynh thủy chung đều có việc phải đi làm. Muội chỉ hy vọng mỗi khi huynh gặp nguy hiểm, có thể trước hết nhớ tới tô lạp, nhớ tới muội, cùng với con của chúng ta. Muội khi sinh ra đã không có phụ thân, muội không hy vọng tương lai con của chúng ta cả con của tô lạp cũng mất đi phụ thân. Huynh có hiểu rõ trái tim chúng muội không? Diệp âm trúc khẽ gật đầu, ôm sát nhị nữ, cũng không có nói thêm điều gì. Yêu muội đi, mụi thật sự muốn có con, muội không muốn tránh nữa. Hải dương nhẹ giọng nỉ non, thậm chí không để ý đến tô lạp ở bên cạnh đang ngượng ngùng. Diệp âm trúc mỉm cười, thấp giọng nói, đây có tính là còn muốn hay không? Hải dương nháy mắt nói, huynh nói đi, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? sáng sớm ngày hôm sau hải dương cùng tô lạp đều ngủ rất say ít nhất trên mặt ngoài là như vậy mặc quần áo diệp âm trúc khẽ hôn lên trên trán các nàng rồi lặng lẽ xuống giường không có mang theo vật gì bởi vì đơn giản là không cần một người lẳng lặng rời ám tháp mà đi một khác sau khi hắn rời đi hai nữ nhân đang vì hắn mà đang thầm cầu khẩn trong lòng ra khỏi ám tháp diệp âm trúc không ngừng hướng ngoài thành pháp lam rời đi hôm nay pháp lam vẫn còn vây trong niềm vui khánh điển như trước mà diệp âm trúc đã phải bắt đầu bước trên cuộc hành trình lần nữa đi tới quân danh cẩm thành bên ngoài thành pháp lam diệp âm trúc tìm được diệp hồng nhạn cùng các đội trưởng các quân đoàn khác hướng bọn họ giao phó một chút chuyện tình cần phải làm sau đó thông qua truyền tống môn lặng lẽ rời nơi thần thánh nhất đại lục này đi khi hắn lại xuất hiện đã đang ở trong cẩm thành không có bất cứ dừng lại hắn trực tiếp tìm được an nhã cũng mời tới ải nhân tộc địa tinh bộ lạc cùng với đông long bát tông các trưởng lão và các tông chủ tại bên trong lĩnh chủ phủ tạm thời tụ họp người cẩm thành tuyệt đại đa số cũng không biết cái người kia đang làm ám tháp chủ tại pháp lam tức cầm đế đại nhân đã trở về Hội nghị lần này đến tục cùng thảo luận việc gì cũng chỉ có những người đương sự đây mới biết được. Hội nghị từ sáng sớm duy trì liên tục đến tối đêm, đến khi hội nghị chấm dứt, trừ hai phong thơ gửi cho áo lợi duy lập cùng tử đế trong tay an nhã ra, cầm thành không còn dấu vết diệp âm trúc nữa. Mà từ ngày đó trở đi, so với lúc đầu cầm thành nhất thời càng trở nên bận rộn dần lên. Mà công tác trọng điểm lúc đầu là kiến thiết cầm thành cũng xảy ra thay đổi, tất cả công tượng đều đầu nhập đến trong chế tạo. Bọn họ đến tục cùng đang làm gì không ai biết nhưng có thể khẳng định chính là cầm thành số lượng công tượng trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng gia tăng. Ai nhân tộc cùng các địa tinh bộ lạc đại sư cũng thành người bận rộn nhất. Mấy canh giờ sau, thông qua truyền tống môn, hai phong thư kia đã được đưa tới trong tay chủ nhân. Mặc dù trận chiến trong quá khứ mới cách một thời gian cũng không lâu, nhưng áo lợi duy lập cả người thoạt nhìn như già đi 10 tuổi. Trên mặt hắn nhiều tăng thương hơn, nhưng cũng nhiều cương nghị. Hắn đã là nam nhân cuối cùng của tử la lan gia tộc, hắn phải kiên cường, cần đặt cả gia tộc lên bả vai của mình. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm hắn. Hắn nguyện ý làm cánh tay cho chủ nhân phong thư này, dẫn theo chi sư tinh nhuệ đi hoàn thành sứ mạng quan trọng. Sau khi kế thừa vị trí này, hắn mới hiểu được, làm thống soái tối cao, làm tộc trưởng gia tộc phải gánh chịu nhiều áp lực hơn, nhiều trọng trách hơn, mà trước kia ở Cẩm Thành, phần áp lực cùng trách nhiệm này đều là người kia gánh vác. Cẩn thận nhìn lá thư ba lần, hai ngày sau, một lá thư đề nghị cơ mật tối cao từ quân đoàn Phương Bắc Mễ Lan tại Thánh Quang Thành đưa đi. Một tháng sau, từ Mễ Lan đế quốc khắp nơi điều tập, 50 vạn quân đội tinh nhuệ nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thánh Quang Thành phía bên kia đang ở pháo đài lôi thần trùy tử cũng cầm lá thư thuộc về hắn hắn đồng dạng cũng nhìn lá thư này ba lần nhưng khác vẻ nghiêm túc của áo lợi duy lạp tử trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười chuyện gì mà cao hứng như vậy một đôi cánh tay như thủy xà quấn quanh trên chiếc cổ tráng kiện của tử tử trở tay đem chủ nhân đôi cánh tay kia kéo vào trong ngực mình âm trúc đưa tin đến ồ đệ ấy nói cái gì tử mỉm cười nói lúc đầu huynh còn cho rằng huynh đệ chúng ta một nam một bắc không thể nào giống như trước khi cùng chung một chỗ nhưng bây giờ mà xem ra tương lai sắp tới chúng ta lại có thể sóng vai tác chiến như trước âm trúc đã di chuyển sẵn sàng hành động chúng ta cũng không thể chậm trễ được an kỳ lẳng lặng nhìn tử hãy làm việc mà huynh muốn làm đi bất luận là cái gì muội cũng ủng hộ huynh nhất là cùng một chỗ với tiểu tử diệp âm trúc kia lại nói một trưởng lúc trước của đệ ấy thật là tàn nhẫn mà tử bật cười nói muội không vẫn rất cảm kích một trưởng đó của đệ ấy sao nếu để tich linh tộc biết âm trúc lúc đầu phế muội nhưng cũng trị liệu hết cho muội thậm chí bây giờ thực lực của muội đã khôi phục bảy thành không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì nữa An Kỳ cười ngọt ngào, bọn họ không thể nào biết, bởi vì muội Vĩnh Viễn cũng sẽ không rời xa khỏi người huynh. Với điều kiện muội ủng hộ huynh vô điều kiện, chính là bất luận huynh làm gì, huynh đều phải dẫn muội theo bên người. Ngày thứ hai, cực Bắc Hoàng Nguyên công việc cũng trở nên hối hả lên. Diệp Âm trúc đi, nhưng hắn đi đến nơi nào thì không ai biết. Những cơn gió lạnh mạnh mẽ giống như đao kiếm sắt bình thường cắt vào thân thể, càng thêm kinh khủng chính là mang theo mảnh băng vụn trong long quyền phong, như thế cơ hồ giống như là hoàng cấp băng hệ ma pháp công kích. Hoàng cấp ma pháp cũng không đáng sợ đáng sợ chính là nó không ngừng cũng như không có chỗ nào là không có mặc dù đại lục đã tiến vào hạ quý nhưng nơi này như trước vẫn lạnh như vậy nước đóng thành băng căn bản không đủ để hình dung độ lạnh của nó tại cả trên long khi nỗ tư đại lục nơi này có thể nói đúng là nơi điều kiện sinh tồn ác liệt nhất trước đó nơi này có đông đảo ma thú cường đại nhưng bọn chúng bây giờ cũng đã vì tân chủ nhân cực bắc hoang nguyên trở thành thuộc hạ cường giả của tử tinh bỉ mông tử tinh quân đoàn cho nên nơi này cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh chỉ có cỗ băng cứng khổng lồ kia vẫn không thay đổi vững vàng bảo vệ lãnh địa của chúng Đúng vậy, nơi này chính là băng sâm, cực bắc của Long Khí Nỗ Tư đại lục, nơi rét lạnh nhất, nơi hoàn cảnh ác liệt nhất, mà như thế ở trong băng sâm này lại có một người đang rất nhanh đi tới, hắn quần áo rất đơn giản, chỉ có một chiếc ma pháp bảo đơn bạc, nhưng chỉ có như vậy, ở trong thế giới lạnh vô cùng này, tốc độ của hắn lại một chút cũng không có chậm lại, giống như lướt bay nhanh như gió, hướng nơi lạnh hơn đi tới. Cho dù là cường giả tử cấp, dưới tình huống không mặc đồ chống rét cũng không dám xuyên qua ở trong băng sâm này, nhưng là hoàn cảnh nơi này đối với hắn mà nói không đáng tính là gì. Bởi vì hắn là Diệp Âm Trúc, Cầm Đế Diệp Âm Trúc, sau khi chấm dứt hội nghị tại Cầm Thành, Diệp Âm Trúc trực tiếp thông qua pháp trận truyền tống mà chính mình đã thiết lập lúc đầu đi tới trong băng sâm, hướng điểm cuối băng sâm giới đi tới, bởi vì nơi đó chính là địa điểm Thần Long Vương nói cho hắn, Sinh Mệnh Thủy tuyền là cái gì, là sinh mệnh khổng lồ, dù chỉ là người bình thường uống được một giọt, tuổi thọ cũng lập tức tăng trưởng gấp đôi. Nó đúng là đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng có lợi ích không cách nào tưởng tượng, giải trừ tất cả trạng thái dị thường dư thừa sinh mệnh với cả người sống và người chết là xương thịt của người chết để hình dung cũng không khoa trương chút nào thử hỏi bảo vật như vậy có ai không mơ ước đây cho nên sinh mệnh thủy tuyền thời khắc cũng sẽ di động thần long vương sẽ không cấp cho bất cứ chủng tộc nào khác có được cơ hội dùng nó vì để cho diệp âm trúc tìm được nó sinh mệnh thủy tuyền phải dừng lại dừng ở một nơi tuyệt không có người phát hiện như vậy ở phiến đại lục này không có chỗ nào so với băng giới đáng tin hơn lúc đầu ngoại trừ cách lạp tây tư gia ai lại đi xuyên qua băng sâm hoàn cảnh ác liệt như thế để đi tới băng giới đây mặc dù diệp âm trúc chưa từng có bởi vì nỗ lực thi triển lục cảm hoán hồn đại pháp để hoán đổi lại tính mạng của tô lạp mà hối hận thậm chí còn là may mắn nhưng có cơ hội khôi phục hai loại cảm giác mất đi này hắn lại như thế nào không muốn đây hắn có hy vọng cỡ nào lại tận mắt nhìn thấy dung nhan kiều diễm hai vị thê tử của mình nhấm nháp mỹ thực tô lạp làm cho tận mắt xem cầm thành kiến thiết bây giờ và bộ dáng của thần long vương năng lực thiên nhân hợp nhất cho dù tốt cuối cùng cũng không thể thay thế con mắt tại trong băng sâm chạy đi đối với người khác mà nói có lẽ là thống khổ nhưng đối với diệp âm trúc mà nói không đáng kể chút nào từ vị trí truyền tống trận mãi cho đến khi hắn xuyên qua băng sâm đi tới cực bắc của long khi nỗ tư đại lục tức là băng giới trước sau cũng chỉ mất thời gian nửa canh giờ mà thôi đây còn là kết quả diệp âm trúc vì bảo tồn thực lực chính mình nên cố ý đi chậm lại thần long vương đã nói sẽ không quên khảo nghiệm hắn về phần khảo nghiệm là gì diệp âm trúc cũng chưa bao giờ lo lắng hắn chỉ biết bất luận khảo nghiệm này như thế nào mình cũng phải đối mặt bất cứ giá nào cũng không có thể lùi bước hắn cũng tin tưởng Băng vào thực lực của mình nhất định có thể thuận lợi thông qua, đột phá Ma Vũ cực bích tới bạch cảnh cấp 2, nguyên lực dễ dàng có thể chuyển đổi thành bất cứ thuộc tính nào, cùng với hai kiện siêu thần khí mang trên người, đều là nguồn tin của hắn. Vào băng giới, toàn lực thúc dục tinh thần lực, dưới tình huống hồn châu vận chuyển tốc độ cao, cảm giác bên ngoài được tăng cường lên gấp bội. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn cũng đã lan tràn tại khắp mọi ngõ ngách trong băng sâm. Chung quanh tất cả lộ vẻ rất yên tĩnh, hắn cũng trước tiên tìm thấy mục tiêu của mình. Ở chính vị trí trung ương của băng giới này, một tòa màu lam nhạt do không biết bao nhiêu nham thạch tích tụ tại nơi này tạo thành một vòng khí tức sinh mệnh nhu hòa tựa như tự nhiên tinh khiết phiêu nhiên tử tán sự thâm thúy kia so với viễn cổ chi thụ của tinh linh tộc càng thêm xác thực sức sống chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung với tinh thần lực của diệp âm trúc đều không thể phân biệt nó hiện có được toàn bộ đến tục cùng là bao nhiêu nhưng là diệp âm trúc lực chú ý cũng không có tập trung ở trên sinh mệnh chi tuyển này bởi vì tại bên cạnh sinh mệnh chi tuyển có một người đúng vậy chính là ở trong băng giới này là nơi con người không nên xuất hiện nhất có một người mà hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh sinh mệnh chi tuyền đưa lưng về phía diệp âm trúc ánh mắt hắn thủy chung nhìn vào phía trong nơi sinh mệnh thủy tuyền tựa hồ đang suy tư lại tựa hồ như đang thử người ra nơi này tại sao lại có một người nghi hoặc trước tiên xuất hiện trong tâm diệp âm trúc nhưng hắn cũng không có lập tức hành động tu luyện nhiều năm đã dưỡng thành tâm tính trầm ổn làm cho hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm những việc như vậy thông qua cảm giác thiên nhân hợp nhất diệp âm trúc biết đây là một người trung niên nhưng ngoại trừ điểm này ra hắn lại không cách nào phát hiện thêm gì nhiều người này hơi thở rất đều đều không có bất cứ ba động từ trên người hắn, Diệp Âm Trúc thậm chí không cảm giác thấy bất cứ tâm tình xuất hiện, hắn rất tĩnh, cả người tựa như một bộ phận trong thiên địa này, cũng sắp cùng thiên địa chẳng phân biệt được lẫn nhau. Loại cảnh giới này Diệp Âm Trúc quá quen thuộc, bởi vì chính là thiên nhân hợp nhất, cũng là năng lực đặc biệt mà hắn có và am hiểu nhất. Nhưng thiên nhân hợp nhất của người này tựa hồ so với hắn càng thêm cao cấp, nếu như không phải cùng có được năng lực thiên nhân hợp nhất, chỉ bằng cảm giác, đúng là tuyệt không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Không có năng lượng ba động, không có tâm tình ba động, hắn tựa như một pho tượng đá diệp âm trúc đương nhiên sẽ không nhận thức rằng hắn là một người bình thường ở trong lòng hắn đã đem người đó xem thành địch nhân cường đại nhất mà mình đối mặt cho dù khi đối mặt tư long cùng áo bố lai ân diệp âm trúc cũng chưa từng có loại cảm giác này hắn biết tư long cùng áo bố lai ân là cái dạng cảnh giới gì như là trước mắt người này hắn cũng hoàn toàn nhung la biết gì cả đây là một người hắn không cách nào nhìn thấu đồng dạng người kia tựa hồ cũng biết diệp âm trúc đến nhưng cũng không có bởi vì diệp âm trúc mà làm ra bất cứ thay đổi nào vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó như trước lẳng lặng nhìn thủy tuyền kia trong mắt quang mang lưu chuyển tỏa ra vầng sáng nhà nhạt, nhạt mà nhu hòa hắn cũng không phải không có tâm tình mà là tâm tình nhiều nhiều lắm nhưng được thiên nhân hợp nhất che giấu không người nào khác có thể phát giác mà thôi diệp âm trúc chính là nhịn không được lên tiếng hỏi ngươi là ai trung niên nhân không có trả lời nhưng hắn lại chậm rãi xoay người từ đưa lưng về nhau biến thành đối mặt diệp âm trúc nhìn không thấy nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi vào trên người mình ánh mắt kia cũng không sắc bén nhưng cũng không thể nói nhu hòa nhưng có một loại lực xuyên thấu khó có thể hình dung dường như trong nháy mắt là dường như có thể nhìn thấu hắn hơi thở nội liễm tinh thần lực vẫn như trước bao phủ tại cả trong băng giới trong cơ thể diệp âm trúc nguyên lực đã hóa thành gợn nước phiêu đãng tại trung quanh thân thể mình tạo thành nhịp di chuyển rất nhỏ mặc dù bọn họ cũng không có giao thủ thậm chí không có nói chuyện với nhau nhưng diệp âm trúc biết chính mình đã bị vây trong bị động bị áp chế xuống hạ phòng tới thực lực của hắn như vậy dù chỉ là hơi thở biến hóa một chút cũng có thể phán đoán ra rất nhiều điều nhưng là trước mặt người trung niên này hắn lại không thể nào phán đoán diệp âm trúc nói từng chữ một hỏi lại cùng một câu ngươi là ai trung niên nhân như trước không có lên tiếng chỉ là hướng diệp âm trúc giơ hữu trưởng của mình lên lòng bàn tay hướng ra ngoài diệp âm trúc trong lòng nhất thời trở nên cảnh giác nhưng là không có bất cứ một dấu hiệu nào trong phút chốc hắn chỉ là cảm giác được trong lòng bàn tay đối phương quang mang chật lóe sau một khắc một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ trùng trùng điệp điệp oanh kích trên ngực mình với năng lực trinh sát bằng tinh thần lực của diệp âm trúc mà không có cảm giác được chút nào rằng đối phương muốn động thủ lúc hắn phát giác ra đã bị bao trong tiếng ẩm đây là cái dạng tốc độ gì diệp âm trúc không biết hắn chỉ rõ ràng thừa nhận chính mình ngay cả cơ hội né tránh cũng không có phải biết rằng hắn cùng trung niên nhân kia khoảng cách xa nhau chừng vài trăm thước đối phương chỉ là khoát tay công kích lập tức cũng đã đi tới trên người hắn loại thủ đoạn công kích này cho dù là kinh nghiệm thực chiến phong phú như diệp âm trúc cũng là lần đầu tiên gặp phải nguyên lực dưới tình huống bị công kích tự động hộ thể hơn nữa diệp âm trúc bị đánh đúng vào ngực siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hình thành một đoàn năng lượng màu nhũ trắng tại vị trí mấu chốt nhất nhưng thân thể hắn lại như trước bay ngược ra, hoàn toàn mất đi khống chế hướng phương xa bay đi. phải biết rằng thân thể hắn chính là lúc trải qua ngàn lôi cải tạo, trình độ cứng cỏi so với kim cương tinh còn muốn kinh khủng hơn. cho nên mặc dù công kích đến đột nhiên, nhưng muốn chân chính xúc phạm tới hắn lại không dễ dàng. một bên diệp âm trúc cố nén áp bách thống khổ trong người, một bên cẩn thân cảm thụ hơi thở nguyên tố công kích kia. hắn giật mình phát hiện loại năng lượng này với nguyên lực của mình lại có vài phần giống nhau, trong đó cũng không phải chỉ một ma pháp nguyên tố, mà tựa hồ sở hữu tính chất ma pháp nguyên tố phá hư đặc biệt ầm một tiếng nữa dưới nguyên lực bao bọc thân thể diệp âm trúc trực tiếp bay vào vòng băng đánh tan những băng tháp trùng trùng điệp điệp do băng ngưng kết tạo thành băng tháp này cũng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm độ cứng rắn đủ để so sánh cùng với sắt thép như là dưới va chạm mãnh liệt thân thể diệp âm trúc trước sau đụng nát bảy căn băng tháp to mới miễn cưỡng không chế được trùng trùng điệp điệp té rớt xuống mặt băng một câu cũng không nói lại phát động công kích như vậy địch ta đã rất rõ ràng bất luận đối phương là có thân phận gì diệp âm trúc biết trận đánh kinh khủng hôm nay không thể tránh né Trung niên nhân một trưởng đánh bay diệp âm trúc, nhưng cũng không có truy kích, chỉ yên lặng bình tĩnh nhìn phương hướng hắn bay ra, vẫn như trước trầm tĩnh đứng ở nơi đó, dường như tất cả cũng không quan hệ tới hắn, dường như một kích trầm trọng vừa rồi kia cũng không phải hắn phát ra. Trầm Dãi từ trong băng vỡ bò ra, cố nén cảm giác hít thở không thông không ngừng trong ngực truyền ra, diệp âm trúc chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, hội hợp với năng lượng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đem năng lượng đối phương thâm nhập trong cơ thể mình chậm rãi xua tan. Nếu như hắn không phải đã đạt bạch cảnh, chỉ là tự cấp mà nói cho dù là từ cấp cấp chín tại một trưởng vừa rồi chỉ sợ cũng sẽ phải bị thương nặng diệp 9, đã gặp địch nhân cường đại nhất từ trước tới nay mặc dù không biết thực lực đối thủ cùng áo bố lai ân so sánh như thế nào nhưng có thể khẳng định địch nhân trước mắt này thủ đoạn công kích so với áo bố lai ân tuyệt đối càng thêm kỳ dị mà đồng thời lúc diệp âm trúc vừa mới đứng lên hắn rõ ràng cảm giác được hữu trưởng của người kia lại nâng lên lòng bàn tay đồng dạng hướng chính mình có kinh nghiệm lúc trước lúc này thân thể hắn thậm chí so với ý thức vận chuyển còn nhanh hơn trong phút chốc cũng đã thuấn di rời khỏi chỗ hướng ra xa ngoài trăm thước tại phía sau chỗ diệp âm trúc vừa đứng không xa là một tòa cao tới hơn trăm thước một cây băng tháp thật lớn phải hai mươi người ôm phát sáng kim quang chói mắt không có bất cứ ẩm vang hay nổ mạnh sau một khắc căn băng tháp này lại lặng yên biến mất nơi tiếp xúc của nó với mặt đất tựa như được lưỡi dao thép sắc bén cắt bóng loáng như gương hắn chính là khảo nghiệm thần long vương cấp cho mình sao nếu đúng như vậy thì thật đúng là một cái khảo nghiệm nho nhỏ nha diệp âm trúc trong lòng không khỏi cười khổ nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn phong phú Trong chốc lát đó đã lấy ra siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm trong người Hoành Ngang phía trước, luôn bị động chịu đòn cũng không phải biện pháp, bằng vào ý thức mau tránh ra khỏi công kích của đối phương, đồng thời hắn cũng lần đầu tiên hướng đối thủ phát động công kích. Bảy đạo âm nhận trong suốt trầm thấp vù vù phi xuất trong tiếng ông minh, mỗi đạo âm nhận đều là nguyên lực thuần túy, cũng không có phụ trợ gia tăng bất cứ ma pháp hiệu quả nào. Nhưng khi bảy đạo âm nhận trong nháy mắt hoành tram thap vu vu phieu xuat trong tieng ong minh moi đao am nhan đeu la hư không đi tới trước mặt trung niên nhân, bảy đạo âm nhận lại chợt phóng thả ra quang hoa ánh sáng ngọc Diệp Âm Trúc không có giống đối thủ như vậy, mỗi một đạo công kích đều cũng sở hữu ma pháp nguyên tố mang hiệu quả phá hư. Hắn tự cho rằng khống chế nguyên lực còn chưa có đạt tới trình độ này, cho nên hắn ở bảy đạo âm nhận này đều bỏ đi phụ trợ mà thuần túy chỉ một ma pháp nguyên tố. Trong nháy mắt sinh ra lực công kích thêm và hiệu quả chấn động cao tần, đây có thể nói là một kích trạng thái đỉnh phong của Diệp Âm Trúc từ sau khi hắn đại thành. Cảm nhận được âm nhận, trung niên nhân trong mắt hiện lên một đạo quang thải kỳ dị, thoáng mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này đây hắn không hề dùng một tay, mà hai tay đồng thời giơ lên, vậy nhìn như động tác không hài lòng nhưng tại trước khi âm nhận đột kích hoàn thành hai tay tạo thành chữ thập dơ lên cao đến đầu tại trong mắt bổ xuống một đạo kim quang như lưỡi đao song xuất bảy đạo âm nhận đại biểu cho bảy nguyên tố mặc dù đó nhìn qua chỉ là bảy đạo quang hoa lóe ra quang nhận nhưng trên thực tế bảy đạo âm nhận này hoàn toàn có thể đại biểu bảy hệ ma pháp đơn thể cầm chú hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ lại phụ trợ thêm cao tấn ba động công kích của chúng thực sự càng mạnh hơn mà đối thủ công kích lại chỉ có một lúc này đây kim quang không phải chỉ xuất hiện gần thân thể mà là quang nhận thực sự, quang nhận cùng bảy âm nhận va chạm tại không trung, trong nháy mắt, lửa tắt, nước cạn, gió rừng ánh sáng biến thành hắc ám, hắc ám lặng yên tan ra, cho dù là lực lượng của sáu loại nguyên tố kia dung hợp, cũng trong khoảnh khắc chia làm hai nửa. Bảy âm nhận tê phá, chia làm hai nửa lặng yên sẹt qua hai bên trung niên nhân, tại giữa không trung chúng nó cũng đã mất đi uy lực vốn có lúc ban đầu. Phải biết rằng, đây chính là siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm phát ra cao tần âm nhận, hội tụ ở cao tần âm nhận là thực lực cao nhất của Diệp Âm Trúc, nhưng đối phương lại chỉ có một kích tạo ra một đường phá tuyến, nhất nhận phá thất nhận, Diệp Âm Trúc thậm chí quên cả tiếp tục công kích, trong lòng hắn đã bị một màn cảm giác sợ đến ngây người, mà trong lúc bảy đạo âm nhận bị phá vỡ, trung niên nhân thần bí kia song trưởng tạo thành chữ thập cũng đã tách ra. Lúc này đây, hai đạo kim quang đồng thời xuất hiện tại nơi ngực Diệp Âm Trúc, thân thể hắn lần nữa bay đi. Lưỡng đạo kim quang nhìn như là cùng dạng, nhưng sau khi tiến vào trong cơ thể lại sinh ra hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Diệp Âm Trúc cũng nói không nên lời loại cảm giác kia là như thế nào, hắn chỉ cảm giác được hai loại lực lượng kia hoàn toàn trái ngược tựa như một loại là quang minh một loại là hắc ám sau khi hai cỗ năng lượng hoàn toàn trái ngược đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn nhất thời sinh ra lực phá hư vô cùng lạ thường cho dù thân thể hắn đã được ngàn lôi tẩy lễ cũng chịu không nổi lúc này đây ngay cả diệp âm trúc cũng không biết chính mình bay đi rất xa cũng không biết đánh vỡ bao nhiêu băng tháp băng lâm trong cơ thể hai loại cực đoan này sinh ra lực kéo mãnh liệt tựa hồ như muốn đem thân thể hắn hoàn toàn xé vỡ qua một tiếng miệng phun ra một ngụm máu tươi diệp âm trúc cả người thậm chí đều trở nên có chút mê võng hai loại năng lượng kinh khủng kia sinh ra phá hư lực còn trên cả lôi lực, càng làm hắn kinh hãi chính là luôn luôn có thể đem bất cứ ma pháp nguyên tố hỗn tạp nào chuyển đổi thành nguyên tố vô thực tính như thần nguyên ma pháp bảo lại mất đi hiệu quả vốn có của nó, căn bản không có thay đổi tính chất hai loại năng lượng đặc biệt này. Tại sao? Điều này đến tột cùng là tại sao? Diệp Âm Trúc không biết, hắn chỉ rõ ràng người này thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Trung niên nhân không có đuổi lại, mà Diệp Âm Trúc cũng một lần nữa đứng lên, bàng vào thân thể cứng cỏi, hắn liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi lấy nguyên lực tinh khiết của chính mình ngạnh sinh đem hai cỗ năng lượng cực đoan kia theo máu ói ra ngoài hai ngụm máu tươi kia ói trên huyền băng ngàn năm so với ngọn lửa nóng rực nhất còn kinh khủng hơn trong nháy mắt trên mặt băng lộ ra hai cái động đen tham thảm lúc này diệp âm trúc không có tái hồi băng giới hắn thậm chí không có dùng tinh thần lực cảm thụ nơi trung niên nhân kia tồn tại mà ngược với mình cảnh giới thiên nhân hợp nhất càng thêm cao cấp cho dù người đó muốn giấu vị trí bản thân diệp âm trúc không có thị giác cũng tuyệt đối tìm không được hắn khoanh chân ngồi dưới đất siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm hoành trên đầu gối hai tay nhẹ thả cầm huyền tại trong nháy mắt tâm tình diệp âm trúc đã bình tĩnh trở lại hắn đột nhiên nhớ ra thần long vương khi mới gặp mình đã nói qua câu nói tuyển thật nhi hư thạch kiên nhi không thanh trọc hợp chi tự thành cung thương tích nhân hữu thải dược nhập sơn cầm thanh giả xuyên tùng lâm xuất khê khẩu sơ vi tiệm thậm hành lý hứa kiến phi tuyển tông tông nhiên thạch thượng lưu xuất toại bồi hồi cánh nhật bất khứ quy nhi tượng kỳ âm nãi vi thị khúc diệp âm trúc giờ khác này dần thấu hiểu hắn cũng không phải lần đầu tiên thân trong nguy cảnh năm đó tê đa phu nguyên soái từng nói qua với hắn như vậy một gã binh lính hợp cách đầu tiên chính là phải ma luyện trên chiến trường thực lực mỗi người cũng như thế muốn trở thành cường giả vậy phải trải qua không ngừng chiến đấu kinh nghiệm thực chiến phong phú đồng thời cũng chỉ có tại chính thức chiến đấu hoặc là khi gặp phải áp lực thật lớn mới càng dễ dàng đột phá dựa theo tình huống bình thường mà nói trung niên nhân kia thực lực kinh khủng như thế ngồi đánh đàn cũng chỉ là cấp cho đối phương cơ hội công kích nhưng là trong nháy mắt hiểu ra lại làm cho diệp âm trúc bắt được một tia linh quang tựa hồ chỉ có thực lực bổn nguyên nhất là cầm khúc mới có cơ hội thu được thắng lợi diệp âm trúc tám ngón như nước chảy mây trôi di chuyển trên bảy dây đàn âm thanh cầm khúc theo đó bay ra dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe được ngâm khẽ phu thạch tĩnh giống như người suối chảy giống như trí suối chảy không dám lặng thạch tĩnh không ngại di chuyển trong phút chốc năng lực thiên nhân hợp nhất cùng cầm ý trong nháy mắt hòa hợp toàn thể cái cảm giác huyền diệu này chỉ có thân ở trong đó mới có thể rõ ràng cảm nhận được đúng vậy cảnh giới cầm tông trung cực thái huyền cầm tâm trái tim diệp âm trúc lúc này rất tĩnh so với bất cứ lúc nào trước đây cũng phải tĩnh hơn bên ngoài tất cả cùng hắn không quan hệ trong lòng chỉ có cầm trong ý chỉ có khúc khúc thạch thượng thanh tuyền này cũng không phải danh khúc gì ngụ tình sơn thủy kết minh tuyền thạch hoảng nhược huyền nhai hàn lưu khiêu châu bọc bố đoạt nhân tầm mục tường ngoạn khúc ý chân thiên địa đồng lưu chi diệu hĩ tôi thích nghi tĩnh tâm giá thủ cầm khúc đích ý cảnh giá tự tại nhất cá tĩnh tự thượng cầm khúc tan ra nhu hòa vừa như nước suối nhẹ chảy vừa như thạch gian tĩnh lặng trong tiếng đàn nhàn nhạt, nhạt không có một tia sát khí cũng không có một tia tức giận có chỉ là khúc điệu lẳng lặng mà tuyệt diệu kia trong nháy mắt này diệp âm trúc đột nhiên phát hiện cảm quan của mình kể ra đã tăng gấp trăm lần chỗ thua kém lúc đầu so với đối thủ chính là thiên nhân hợp nhất lại nhờ vào một khúc thạch thượng thanh tuyền này hắn rõ ràng nắm chặt tất cả phát sinh chung quanh cái cảm giác này đúng là tuyệt vời thể xác và tinh thần đắm chìm tại trong cầm nhưng tinh thần lực lại lẳng lặng dừng lại tại trên người trung niên nhân bên cạnh sinh mệnh thủy tuyển chợt nghe tiếng đàn Trung niên nhân kia dường như không bao giờ thay đổi thần sắc rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Ban đầu là kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu mày, thân thể lúc đầu bất động đứng một chỗ chợt di chuyển. Hắn bước từng bước một, nhìn qua từng bước rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hắn và Diệp Âm Trúc gần ngàn thước lại ở từng bước này biến mất. Cũng không phải từng bước này của hắn nhảy lên rất xa, tại trong ý thức Diệp Âm Trúc, tựa hồ là hắn cùng với trung niên nhân này dường như khoảng cách trong lúc đó rút ngắn. Lúc này Khúc Thạch Thượng Thanh Tuyền chính đang diễn tấu đệ nhất đoạn, tên là Tố Nguyên Lưu, không có tận lực khống chế thân thể diệp âm trúc cũng đã di chuyển lúc đầu đang ngồi dưới đất hắn khinh phiêu xoay tròn một cái cả người tại trong xoay tròn đứng lên mà cũng ở trong một cái xoay tròn như vậy hắn tránh thoát một trường ấn của trung niên nhân một trường kia đúng là quá nhanh nhưng diệp âm trúc lại dường như biết tiên tri mà hắn diễn tấu cầm khúc lại một chút cũng không có do đối thủ công kích mà dừng lại thậm chí ngay cả ý cảnh cũng không nửa phần dao động cầm khúc từ đệ nhất giai đoạn tố nguyên lưu đã bắt đầu chuyển sang đệ nhị giai đoạn bích giản linh linh hai tay tám ngón không ngừng di chuyển tại trong giai điệu tuyệt vời Dường như có vô số âm thanh trong chẻo từ ngón tay hắn kích động ra, hóa thành dòng nước suối trong suốt, chợt hướng trung niên nhân kia phun tới. Cả quá trình cũng không nhanh, nhưng tan ra tự nhiên, không có một tia khí tức nào. Trung niên nhân trong mắt lần nữa toát ra vài phần kinh ngạc, thân thể chợt lui về phía sau, hai tay đồng thời ấn xuất, một mảnh kim quang tỏa ra ngưng tụ trước người tựa như một khiên chắn tồn tại, ngăn cản năng lượng như suối kia. Một màn kỳ dị xuất hiện, nguyên lực kia biến thành dòng suối tựa hồ cũng không có bất cứ lực công kích, bắn lên tại trên thuần quang màu vàng dòng năng lượng giống như nước chảy bắn tung tóe tại không trung phiêu đãng thậm chí còn bừng bừng phấn chấn tạo ra một chùm hơi nước động lòng người trong lúc trung niên nhân toàn thân kim quang đại thịnh khi chuẩn bị lần nữa phát động công kích đột nhiên diệp âm trúc cầm khúc lại xảy ra biến hóa những âm thanh liên tiếp cùng một chỗ phát ra chuỗi tiếng vù vù khẽ nếu như nơi này có người đang ở đây có thể cảm giác được đó là tiếng đàn tuyệt vời nhưng trung niên nhân nghe được trong tai lại tất cả là một cảm giác khác tựa hồ trong thiên địa tất cả mọi thứ cũng bởi vì tiếng vù vù này mà đồng thời rung động mạnh dần lên tại trước mắt hắn cùng với trong cảm giác tất cả đều cũng run rẩy những âm thanh vù vù kỳ dị kia xâm nhập vào trong óc lại làm hắn trước mắt trở nên một trận mơ hồ thạch thượng thanh tuyền từ đệ nhị đoạn tiến vào đệ tam đoạn tên là tùng lại đồng âm chính là những tiếng vù vù kỳ dị này lại bất ngờ cắt đứt công kích của trung niên nhân ngay cả tấm thuẫn kim quang che ở trước mặt hắn cũng kịch liệt run rẩy lên tùy thời đều có thể tan vỡ trung niên nhân trong lòng kinh ngạc càng sâu khi ngẩng đầu nhìn hướng diệp âm trúc lại phát hiện trên mặt hắn đang mỉm cười ánh mắt long lánh mông lung mà chấp nhất tựa hồ cũng không có chú ý địch nhân trước mặt cả người đều đắm chìm tại bên trong cẩm khúc, trung niên nhân có chút phẫn nộ, trong phút chốc tấm thuần màu vàng kia phản cuốn, đưa thân thể hắn bao phủ trong đó, đem cả người đều biến thành màu vàng. Thân thể trong nháy mắt tiến về trước, đi tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Lúc này đây, hắn không có cho Diệp Âm Trúc cơ hội né tránh, dường như thế giới chung quanh đều cũng biến thành một mảnh màu vàng, mà Diệp Âm Trúc chính là nguồn của màu vàng này, trong nháy mắt hải nạp bạch xuyên, trung niên nhân tại trước ngực mình làm ra một động tác xoay tròn nhu hỏa. Kim quang khổng lồ kia đã từ bốn phương tám hướng chạy tới, không có cách nào né tránh không thể thoát đi kim quang đã phong kín mọi thông đạo diệp âm trúc có thể trốn tránh lần công kích này so với lúc trước không hề là hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược mà chỉ là một loại nhưng cũng là một loại cực kỳ kỳ dị có chút giống như toàn phong kích quang trảm hình thành đại suối chảy nhưng so với toàn phong kích quang chảm của tử càng thêm xác thật một kích này cũng không chỉ là xuất hiện tại trên mặt ngoài đồng cũng là cùng thiên địa hoàn toàn hợp cùng một chỗ đem thiên nhân hợp nhất hóa vào trong vũ khí diệp âm trúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng hắn lúc này cũng đem cầm khúc cùng thiên nhân hợp nhất hóa vào cảnh giới thái huyền cầm tâm đây mới là điều tân thương chân chính muốn nhìn thấy đông long bát tông chân chính cầm vũ hợp nhất diệp âm trúc động tác rất kỳ quái tại dưới năng lượng khổng lồ công kích như hải nạp bách xuyên hắn không thể nào né tránh nhưng cũng không có ý định làm ra bất cứ hành động đột xuất nào mà trên thực tế trung niên nhân thi triển loại vũ kỹ này so với hai loại năng lượng phản chính kia càng thêm kinh khủng nếu như hắn thực sự muốn từ trong lao ra chỉ biết sẽ gặp phải đả kích càng lớn diệp âm trúc cứ như vậy ngồi tại chỗ một khúc thạch thượng thanh tuyền này cũng chuyển vào đệ tứ giai đoạn hư song tĩnh thính giai điệu đang lưu loát nhu hòa đã xảy ra chuyển biến từ rung động biến thành nhẹ nhàng êm ái như là đang nghe thấy tiếng nước suối chảy dốc rách. nước gợn nhu hòa nhẹ nhàng bao vây xung quanh diệp âm trúc hắn vẫn không hề di chuyển vô số kim quang dũng mãnh lao tới nhưng kỳ lạ là mặc cho kim quang đánh vào như thế nào nhưng không cách nào xâm nhập vào được trong làn sóng gợn nhìn trông rất mềm mại xung quanh thân thể diệp âm trúc đây chính là chân lý của cầm khúc này phu thạch tĩnh tự nhân tuyên động tự chí tuyên động bất hãm tính thạch tĩnh bất ngại động diệp âm trúc lúc này giống như tảng đá để mặc cho nước suối đánh vào mặc cho nước suối chảy như thế nào cũng không thể nào thương hại đến được tảng đá này không phải nói là nước chảy đá mòn sao nhưng mà phải xem mất bao nhiêu nước đánh vào trong bao lâu trung niên nhân hoàn toàn có một cảm nhận khác cơn sóng gợn xung quanh người diệp âm trúc nhìn không hề mạnh nhưng lại xoay tròn rất nhẹ năng lượng mà mình phát ra căn bản không thể nào chiếm được lợi thế gì từ trong cơn sóng gợn do nguyên lực hình thành mà sóng gợn chuyển động lại lặng lẽ làm tan công kích của hắn máu từ miệng diệp âm trúc chảy xuống mặc dù cảnh giới của hắn lúc này đã hơn xa đối thủ trước mặt nhưng mà năng lượng tranh lịch vẫn là rất lớn có điều hắn cũng không cảm giác được mình đang học máu hắn đang đắm chìm trong cầm khúc thậm chí còn không có cảm giác đau đớn hắn chỉ biết là đàn tấu cầm khúc này tuyệt đối là đỉnh cao cuộc đời hắn công kích của trung niên nhân có vẻ như không thể kéo dài kim quang từ thịnh đến suy tiếng đàn cũng từ nhẹ nhàng nương theo dòng sóng gợn cầm khúc trở nên rất nhẹ nhàng tiếng đàn lưu chuyển theo sóng gợn đúng là thạch thượng thanh tuyền đoạn thứ năm thanh tuyền lưu chuyển sóng gợn mỗi lần chuyển động nhẹ nhàng đều khiến cho không gian xung quanh người diệp âm trúc lớn thêm một chút mặc dù vẻ mặt hắn tái nhợt nhưng làn sóng gợn tinh khiết lại nhẹ nhàng kích động cuốn theo kim quang từ bốn phương tám hướng xoay tròn lên đột nhiên nước chảy thu lại một lần nữa trở lại bên người diệp âm trúc áp chặt vào xung quanh thân thể hắn nước chảy đã xua tan kim quang lúc đầu đồng thời khi nó thu lại đã ngăn cản thân ảnh màu vàng kim ở bên ngoài trung niên nhân kinh ngạc và phẫn nộ hắn không ngờ rằng mình đã dùng đến thủ đoạn thực sự mà vẫn không thể đánh bại người trước mặt này toàn lực thúc giục cả người hắn giống như một mũi tên mang theo tính xuyên thấu không gì sánh nổi kim quang khổng lồ hóa thành chiếc đuôi hỗ trợ khiến tốc độ và công kích của hắn trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh điểm nhưng điều hắn gặp phải lại là sóng gợn đột nhiên trở nên chắc chắn tai hắn nghe thấy vẫn là cầm khúc êm ái tuyệt vời thạch thượng thanh tuyền đoạn thứ sáu oanh nhai bão hát âm một tiếng nổ kịch liệt khiến quả cầu kim quang bị bắn ra ngoài miệng diệp âm trúc phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp rơi xuống siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm vẻ mặt hắn càng thêm tái nhợt nhưng thần sắc không hề biến hóa ngay cả tiếng đàn cũng không hề rối loạn. Trung niên nhân rõ ràng cảm nhận được mình như đụng vào một tấm chắn không kiên cố, tấm chắn rất mềm mại, nó không hề cứng rắn mà vô cùng mềm dẻo. Năng lượng khổng lồ của mình lại không thể nào đột phá nó. Ngay sau đó sóng gợn lưu truyền, nước chảy dường như trong nháy mắt tăng mạnh, mạnh mẽ đẩy thân thể mình ra ngoài. Đột nhiên sóng gợn lại xuất hiện biến hóa. Lúc này chúng nó từ yếu ớt ban đầu đã trở nên kiên cường, giống như giọt nước rơi trên đá, bọt nước bắn ra tung tóe. Nhưng lực trùng kích lại cuồn cuộn không ngớt, mỗi một bọt nước bắn lên đều về phía Trung niên nhân. Trung niên nhân kinh ngạc phát hiện, kim quang mà mình ngưng tụ đang tan rã khi các bọt nước vỡ tan, hoặc có thể nói là bị ăn mòn. Bọt nước có ở khắp nơi, thân thể hắn đang lui về sau sẽ vĩnh viễn bị ăn mòn. Tình huống này không chỉ xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, đồng thời cũng xuất hiện ở trong tinh thần chi hải của hắn. Công khúc đột nhiên thanh thoát, không ngừng xâm nhập vào sâu trong óc hắn, khiến cho mọi thứ trong đầu hắn, bao gồm cả cảnh giới đều trở nên hỗn độn. Hắn đương nhiên không biết đây là Thạch Thượng Thanh Tuyền đoạn thứ 7 có tên là phù phiếm phi hoa. Không ổn, trung niên nhân vô ý thức cảm giác được không ổn. Nhưng hắn không hề bối rối, kim quang bên ngoài cơ thể chợt thu vào trong, hai tay đồng thời giơ lên cao, tay phải giơ thẳng lên, tay trái đặt bên dưới tay phải, hét lên một tiếng, "Phá hỗn độn, vô cực sinh!" Giọng nói hắn rất sắc nhọn, mang theo tinh thần trùng kích mạnh mẽ. Tay hắn lại biến thành gần như trong suốt, trong nháy mắt đánh ra, tất cả các bọt nước dường như đã bị một trường này của hắn hấp dẫn, ngay sau đó đã hoàn toàn tan rã. Hắn hét lên đương nhiên không phải muốn cắt ngang cầm khúc của Diệp Âm Trúc, cảnh giới của Diệp Âm Trúc đã cao hơn hắn, hắn không thể nào làm được như vậy hắn hét lên là để đánh thức mình không để mình bị đắm chìm vào trong cầm khúc kia sóng gợn trước người quả thật đã biến mất cầm khúc của diệp âm trúc dường như đã nhỏ đi rất nhiều máu đỏ tươi rất trói mắt trên cổ cầm nhưng mà cầm khúc cuối cùng cũng không hề dừng lại trong lúc trung niên nhân thở phào một hơi hai tay chém xuống phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp ra vẻ muốn xông tới thân thể diệp âm trúc đã động bao phủ trong quang mang của sóng gợn trong năng lượng ba động khổng lồ cả ngươi hắn đang đàn cầm khúc cuối cùng khẽ bay ra sóng gợn như đã biến thành thật thể tất cả năng lượng trong nháy mắt đã ngưng tụ lại mà lúc này tay của trung niên nhân mới nâng lên một nửa, đôi tay trong suối mới lật lại đã phải đón lấy thân cầm hợp nhất kia, cầm khúc trong suốt, tất cả sóng gợn yên lặng đã hòa hợp làm một trong khoảnh khắc đó. Thạch thượng thanh tuyền, nước suối trong lành vẫn rơi trên đá. Nếu như nói bảy đoạn phía trước chủ yếu nói về ý cảnh của nước như vậy thì đoạn cuối cùng này đã đi đến điểm kết thúc, đi đến trên đá. khi song trưởng trong suốt của trung niên nhân va chạm với thân thể thân cầm hợp nhất của diệp âm trúc cũng là lúc tiếng đàn cuối cùng vang lên, một nốt nhạc cuối cùng của cầm khúc. trong nháy mắt đó tảng đá bị nước suối đánh vào ngàn triệu năm rốt cuộc đã di chuyển thạch thượng thanh tuyền đoạn thứ 8, trầm lưu xấu thạch ẩm một tiếng không hề có ánh sáng chỉ có năng lượng không màu lực nổ mãnh liệt cùng với năng lượng ba động không gì sánh nổi đã bộc phát một vòng năng lượng ba động vô hình chợt xuất hiện băng sâm rừng rậm do băng tuyết ngưng tụ thành nhưng vào giờ phút này băng tuyết lại biến mất do tác dụng của phong biến thành băng phấn băng sâm nơi từng sinh sống của hơn vạn ma thú cao cấp diện tích cụ thể của nó như thế nào không ai biết được Nhưng từ giờ phút này, băng sâm đã không còn tồn tại nữa. Bởi vì đã không có rừng rậm do băng tuyết hình thành, chỉ còn có một mặt băng bóng loáng. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà người gây ra lại chỉ có hai người. Bất luận là siêu cấp cầm âm nhìn rất nhu hòa của diệp âm trúc hay là kim quang thần bí của trung niên nhân. Bề ngoài nhìn thì thấy rất nhu hòa, nhưng thực lực đã đạt đến trạng thái cực đoan. Một khắc đó không chỉ có diệp âm trúc dựa vào siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đã phát huy thực lực của mình đến cực hạn đạt đến độ cao trước đó chưa từng có mà trung niên nhân thần bí cũng đã dùng hết toàn lực lẳng lặng rơi xuống trên mặt băng diệp âm trúc cảm giác thấy rất lạnh sau khi đạt đến thứ thần cấp đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác với nhiệt độ bên ngoài trên người động một tầng băng phấn rất mỏng như đã đông cứng làn da hắn vậy khóe miệng tất cả đều là giọt máu nhưng máu vừa mới phun ra đã lập tức biến thành băng hồng siêu thần khí khô mộc long ngâm cầm đã trở lại trong cơ thể hắn Thần khí không có tính mạng, không có đủ năng lượng duy trì, nó sẽ không thể nào phát huy được uy lực tương xứng. Kinh mạch trong cơ thể cũng không đau, cũng không phải bởi vì nó không bị tổn thương, mà bởi vì quá đau đớn nên nó đã biến thành gỗ đá. Rất lâu rồi không bị thương nặng như vậy. Cho dù là khi bị Bạch Lôi oanh kích, Diệp Âm Trúc cũng nắm giữ quyền khống chế, cho dù là lúc đối mặt với Tư Long biến thân của Ma Thần, hắn cũng không bị thương nặng như vậy, nhưng trung niên nhân thần bí trước mặt lại làm được. Trong lòng Diệp Âm Trúc lúc này rất bình tĩnh, hắn đang suy nghĩ, nếu như bốn thần thú đều ở bên cạnh mình, Ngưng tụ thành siêu thần khí khai giáp sáu trang thần bí, mình có thể chiến thắng trung niên nhân thần bí này không? Đáp án đúng là không biết, hắn không biết ở tình huống đó, mình còn có thể giống như vừa rồi giữ được cảnh giới thái huyền cẩm tâm không, cũng không thể nào lĩnh ngộ được một thứ vượt trên tất cả, đem tất cả dung nhập vào trong tiếng đàn thiên nhân hợp nhất. Thực lực của trung niên nhân thần bí này còn cường đại hơn Tư Long. Đây là điều duy nhất Diệp Âm Trúc có thể nghĩ đến khi khai giap xao trang than bi minh co the chien thang trung nien nhan than bi nay khong xuống mặt đất. Rẽu la đieu duy nhat diep am truc co the nghi đen khi nga xuong mat đat de ruong hai tay Diệp Âm Trúc chống lên mặt đất từ từ bò lên. Từ lúc còn nhỏ, Diệp Ly đã dạy cho hắn, đệ tử trúc tông không có thói quen nằm chết, dù là chết trận cũng phải cố gắng đứng dậy, ngươi còn có thể đứng lên được sao? Giọng nói khàn khàn sắc nhọn vang lên bên tai Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại nhìn thấy Trung Niên Nhân, so sánh với ánh mắt bình tĩnh lúc mới đầu nhìn hắn, thì Trung Niên Nhân thần bí này đã có biến hóa không nhỏ. Quần áo trên người hắn không còn chỉnh tề nữa, mái tóc vàng trên đầu cũng hơi rối loạn, càng thêm quan trọng là trên miệng hắn cũng đã xuất hiện một vệt máu. Đúng vậy, trong cú va chạm cuối cùng Khi thạch thượng thanh tuyền đạt đến mức tận cùng, trung niên nhân này cũng bị thương. Mặc dù thương tích của hắn không nặng như Diệp Âm Trúc, nhưng Diệp Âm Trúc dù sao cũng đã khiến hắn bị thương. Diệp Âm Trúc vừa khó khăn từ mặt đất đứng lên, vừa nói: "Nếu như ta còn có thể đứng lên, có phải đã thông qua khảo nghiệm chứ?" Vừa nói ra miệng, ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc, giọng nói của mình lại khàn khàn đến mức độ như vậy. Hơn nữa từng chữ phun ra đều mang theo một giọt máu màu đen. "Ngươi còn mạnh hơn so với ta đoán trước, nhất là về cảnh giới. Đáng tiếc, chiến đấu vốn phụ thuộc vào thực lực." Thực lực của ngươi còn kém xa." Trung niên nhân thần bí lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, trong cơ thể Diệp Âm Trúc đột nhiên co rút mạnh, hắn rất vất vả bò lên được một chút đã bị ngã xuống mặt băng, lại bị nhiễm thêm một ít băng phấn, không cần thử lại làm gì. Theo tính toán của ta, kinh mạch trong cơ thể ngươi đã có hơn 40% đứt hoàn toàn, 30% nếu còn bị như vậy nữa thì không thể nào tồn tại được. Lục phù ngũ tạng của ngươi cũng bị phá hủy ở các mức độ khác nhau. Ta có thể khẳng định, chúng nó không có một cái nào còn ở vị trí cũ. Ta không biết vì sao, xương ngực ngươi lại cứng rắn như vậy?" ngoại trừ nơi đó thì ngươi đã bị gãy bảy xương sườn hoặc là nói duy nhất có thể làm cho ngươi tỉnh táo chính là bởi vì trái tim và đại não của ngươi bị thương không nặng nhưng đã bị thương đến như vậy cho dù ngươi nôn hết nội tạng đã bị vỡ nát ra cũng không thể nào đứng lên được trung niên nhân lạnh lùng nói giống như một thầy thuốc miêu tả cho học sinh của mình khi sắp giải phẫu một thi thể diệp âm trúc biết đối phương nói rất đúng mặc dù nguyên lực của hắn đang không ngừng chữa trị thân thể hắn nhưng lúc này hắn bị thương quá nặng nhưng hắn không hề từ bỏ sự kiên trì cuối cùng và một hơi còn lại khiến hắn không hề từ bỏ vẫn dãy dụa đứng lên từ mặt băng có thể nói cho ta biết hay không ngươi có phải là đang khảo nghiệm ta những lời này của diệp âm trúc gần như là phát ra từ răng trung niên nhân thần bí gật đầu nói không sai đây chính là khảo nghiệm của ngươi diệp âm trúc cười mặc dù ở trạng thái này vẻ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc nhưng hắn vẫn cười cũng là do trong lòng khẳng định đối phương đang khảo nghiệm mình hắn lúc trước mới không chịu hồi tử bởi vì hắn nhớ rằng thần long vương lúc đầu từng nói với hắn đây là khảo nghiệm với một mình hắn vì không để cho tử phát hiện biến hóa của mình diệp âm trúc thậm chí mạnh mẽ dùng tinh thần lực đóng giả là đang ở trạng thái bình thường liên hệ linh hồn giữa hắn và tử sau khi hắn đạt đến thứ thần cấp thì đã do hắn làm chủ nhưng vào lúc này hắn không có khả năng triệu hồi tử đến bên người bất luận có phải là vì khảo nghiệm của người trước mặt này hay không nhưng hắn có thể khẳng định tử cũng sẽ không phải đối thủ của người này mặc dù đối thủ cũng đã bị thương như vậy nếu như ta đứng lên được có phải đã thông qua lần khảo nghiệm này không diệp âm trúc cắn mạnh răng giơ tay phải lên chín đạo tử quang lóe lên trên đầu ngón tay hắn mặc dù phi nhĩ kiệt khắc tốn từng nói với hắn không nên sử dụng lại phương pháp này nhưng đến bây giờ hắn đã không có sự lựa chọn nào khác vậy phải chờ ngươi đứng lên xong hãy nói trung niên nhân lạnh lùng nói hai tay khoanh trước ngực giống như mèo vờn chuột vậy hắn không hề sốt ruột một chút nào nhìn diệp âm trúc trong mắt thêm vài phần trêu chọc diệp âm trúc không trực tiếp cắm chín cây từ trúc thần châm vào thân thể mình bởi vì hắn biết nếu như không thể dựa vào lực lượng của mình mà tự đứng lên cho dù sử dụng cửu châm kích thần đại pháp trận chiến đấu này mình cũng không thể nào thắng lợi người thường khi gặp phải tuyệt cảnh mới có thể phát ra tiềm lực lớn nhất của mình mặc dù hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang trôi đi rất nhanh nhưng hắn vẫn còn dựa vào nghị lực kiên định dùng hai tay hai chân trống trên mặt đất từng chút một bỏ dậy vẻ mặt của hắn đã tím đỏ lại đau đớn cực hạn khiến hắn gần như không hô hấp được hắn thậm chí cảm giác được xương sườn bị gãy đã đâm vào trong nội tạng có một chiếc xương sườn thậm chí còn chui ra ngoài da của hắn đang từ từ đâm xuyên từ bụng qua thần nguyên ma pháp bảo ở tình huống như vậy Hắn vẫn dãy dụa đứng lên từ mặt đất, bởi vì đã có chuẩn bị cho sự đau đớn, lúc này, hắn không để cho mình phí công vô ích, cứ bò lên được một chút, hắn liền liều mạng giữ lấy thắng lợi mình đã đạt được. Đây chỉ là một quá trình đơn giản bò từ mặt đất với người bình thường, nhưng đối với Diệp Âm Trúc bây giờ mà nói, lại không kém gì một cuộc chiến đấu gian khổ. Vẻ mặt trung niên nhân rốt cuộc đã thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc không còn là kinh ngạc, mà thêm chút khen thưởng. Diệp Âm Trúc phát hiện, trên môi mình dường như đã rơi xuống vật gì đó lên trên mặt băng, hắn không nhìn thấy nhưng dựa vào cảm giác và khóe miệng hắn biết răng mình vỡ ra đó không phải bởi vì bị đối phương đà kích mà vỡ nát mà bởi vì đau đớn cực độ nên bị hắn tự cắn nhưng dù như vậy hắn vẫn từng chút một đứng lên chân hắn đang run rẩy tay hắn cũng đang run rẩy mỗi một bộ phận của cơ thể đều đang run rẩy hắn vẫn đứng lên cố gắng đứng thẳng trong mắt hắn không có vẻ thất bại cũng không có sự hối hận chỉ có sự kiêu hãnh máu và nội tạng vỡ ra gần như không ngừng từ miệng hắn chảy xuống khí huyết trong cơ thể không chịu sự khống chế của hắn mà dâng lên nguyên lực còn sót lại căn bản không đủ để chữa trị thương tích nặng nề như vậy nhưng diệp âm trúc vẫn duy trì tư thế đứng thẳng của mình thậm chí không hề có vật gì chống đỡ bây giờ ngươi có thể nói cho ta ta có được tính là đã thông qua khảo nghiệm hay không nói chuyện có vẻ rất khó khăn diệp âm trúc chỉ có thể ngậm miệng cắn răng để cho từng chữ một từ trong miệng phát ra bởi vì hắn sợ mở miệng sẽ nôn hết tất cả mọi thứ trong cơ thể ra hắn không thể mạo hiểm đúng vậy ta có thể nói cho ngươi đứng lên cũng không thể đại biểu cái gì khảo nghiệm của ngươi rất đơn giản phải chiến thắng ta